Để bức bách đường Vũ Lân dùng ra lĩnh vực thời gian hồi tưởng để tránh lui. Mai đã có giáo huấn đó, đối với lĩnh vực thời gian hồi tưởng của hắn, kỳ lân đấu la cũng có thể làm tốt phòng bị. Lĩnh vực ngũ hành luân truyền chẳng qua là lĩnh vực tinh thần phụ trợ. Tương đối mà nói, đối với tinh thần lực tiêu hao vẫn tương đối nhỏ. Nhưng lĩnh vực thời gian hồi tưởng này, của đường Vũ Lân nhưng là phải vạn vẹo thời gian đấy, tinh thần lực tiêu hao thật lớn. Cho nên, hắn cũng không thể đơn giản vận dụng. Bởi vậy, hắn tuy rằng nắm giữ cái đại sát khí này, lại thủy chung không thể chiếm cư thượng phong Rất nhanh, trên người song phương liền bắt đầu xuất hiện một ít vết thương rồi Đây đều là do móng vuốt sắc bén, cái đuôi còn có tất cả có khả năng thủ đoạn công kích tạo thành Mà lúc này đây, tranh lệch bên trên huyết mạch liền đã bắt đầu hiện ra rõ ràng Năng lực tự lành của đường vũ lân rõ ràng muốn vượt xa đối phương Miệng vết thương ngũ hành kỳ lân cũng sẽ tự động khép lại Nhưng tốc độ chậm hơn nhiều so với long hoàng chân thân. Tại lúc song phương tiến vào trạng thái chiến đấu này, ân từ cũng đã nhíu mày. Đồng Vũ vì cái gì không có ở trạng thái tốt nhất? Hay là hắn muốn che giấu cái gì? Bởi vì chỉ có hắn mới biết được thực lực Đồng Vũ, chân chính đạt đến trình độ như thế nào. Đối với Đồng Vũ trong tương lai, hắn có quá nhiều chờ mong. Ngày hôm nay, một trận chiến này là Đồng Vũ chủ động yêu cầu. Cũng là hắn hy vọng Đồng Vũ có thể tại trước mặt toàn bộ tinh La Đế Quốc bày ra thực lực bản thân. Hơn nữa sẽ đem nhiều thứ giải thích rõ ràng đấy. Vì hắn xứng đáng, để cho hắn có thể một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt công chúng. Thế nhưng là, hiện tại đồng vũ thể hiện ra thực lực, cùng trong dự liệu của hắn hoàn toàn bất đồng. Tại bên trong kịch bản ban đầu của hắn, trận chiến đấu này đã sớm hẳn là đã xong. Đường vũ lân căn bản cũng không hẳn là có thể trèo chống thời gian lâu như vậy. Không sai, hiện tại vị môn chủ đường môn này thể hiện ra thực lực là rất mạnh mẽ. Thế nhưng là cùng so với đồng vũ, hẳn là còn có thực lực kém xa. Dù sao, bọn hắn không cùng một cái tầng đẳng cấp. Đồng Vũ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đến lúc này còn muốn ẩn giấu thực lực sao? Nếu như là vì đột nhiên bộc phát để kinh ngạc toàn trường. Hắn cũng đã sớm phát động ra. Nhưng mà, cho tới bây giờ, thấy thế nào, đường Vũ lân ngược lại không có rời vào hoàn cảnh xấu, thậm chí là dần dần muốn chiếm cư thượng phong. Trận chiến đấu này, khán giả xem say xưa. Không hề nghi ngờ, đây là một trận chiến đại biểu cho cấp độ hồn sư mạnh nhất. Ai có thể nghĩ vậy mà đặc sắc đến như vậy? Thật là tăng thêm giá vé, cũng thật không thẹn với ngũ thần chi quyết. Oanh lên một tiếng, quang diễm trên người ngũ hành kỳ lân đại phóng, đem lách mình đến sau lưng mình đánh bay Long Hoàng. Nhưng đồng thời Long Hoàng cũng ở để lại vết trào thật sâu trên sống lưng hắn. Thân hình lập lè, ngũ hành kỳ lân ở chỗ này xoay tròn một cái. Một cái ngũ hành chân hòa phụt lên mà ra, trên không trung hình thành vòng tròn, hướng Long Hoàng chân thân phóng đi. Cùng lúc đó, trên người hắn hồn hoàn thứ chín rút cuộc lần đầu tiên lóng lánh lên Lúc hồn hoàn thứ chín xuất hiện trong nháy mắt, không khí đột nhiên trở nên xền xẹt rồi Thậm chí có loại cảm giác ngưng kết Bên trên bầu trời xuất hiện một màn hào quang hình tròn Màn hào quang này đem ngũ hành Kỳ Lân cùng Long Hoàng đều bao phủ ở một chỗ Ngưng kết tại bên trong không chung Dùng Long Hoàng cường đại như vậy, tại một cái chớp mắt này vậy mà không thể động đậy Đây là gì? Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy Tu Vi bản thân rút đi nhanh chóng Giống như là lúc trước bị ngũ hành chân hỏa phun trúng Đáng sợ hơn chính là, tại bên trong màn hào quang này, thời gian, không gian dường như cũng theo đó động lại. Ngay cả lĩnh vực thời gian hồi tưởng của hắn tự hồ, cũng không cách nào phát huy ra tác dụng quá lớn. Đường vũ lân biết rõ, cái này cũng không phải là lĩnh vực thời gian hồi tưởng của mình không đủ mạnh. Mà là bởi vì tu vi tinh thần của đối phương dù sao còn cao hơn mình. Ở thời điểm này, đối phương rút cuộc lộ ra răng nanh, đối với chính mình thi triển tinh thần áp chế. Hồn hoàn thứ tám nối gót sáng lên, ngũ hành thần châm đã từng uy hiếp qua sinh mệnh đường Vũ Lân, lại một lần nữa xuất hiện. Không hề nghi ngờ, thời gian quyết định thắng bại cuối cùng đã tới. Đường Vũ Lân cũng không có kinh hoàng Trên thực tế, hắn cũng một mực chờ đợi giờ khắc này đến. Hồn kỵ thứ 9 cường đại của đối thủ tuy có thể quyết định thắng bại. Nhưng đồng dạng có nghĩa là, đối thủ bị chính mình bức bách không thể không thi triển giao thủ đoạn mạnh nhất rồi. Mà lúc này đây, cũng là cơ hội chính mình đã đến sau cái hồn hoàn màu vàng đồng thời xuất hiện ở trên người Long Hoàng chân thân. Màu vàng xếp hạng thứ 6 bỗng nhiên nở rộ. Long Hoàng chân thân cho tới nay đều là đôi mắt màu vàng, một cái chớp mắt này bỗng nhiên hóa thành huyết sắc. Cho dù là lúc tỷ thí cùng tiếu diện đấu là hổ kiệt, cũng không có đụng tới kỹ năng mạnh nhất của Kim Long Vương, rút cuộc lại một lần nữa xuất hiện. Hồn kỹ thứ 9 của ký lân đấu là đồng vũ tên là Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo. Bởi vì thứ 8 cái hồn kỹ trước lực công kích đã quá mức cường đại rồi đến hồn kỹ thứ 9 với hắn mà nói, có thêm một cái hồn kỹ công kích cường đại nữa đã không có chút ý nghĩa nào. Không bằng nên có được một cái hồn kỹ có thể phối hợp với hồn kỹ thứ 8. Hơn nữa để cho đối thủ không chỗ nào che giấu năng lực cường đại, cho nên mới có hồn kỹ đại ngũ hành thần quang cháo này tồn tại. Điểm đáng sợ nhất của cái hồn kỹ này ở chỗ nó là thuấn phát đấy, mà tác dụng của nó giống như là ngũ hành chân hỏa phóng đại. Một khi bị bao phủ, trừ phi tại tu vi tinh thần hoặc là tu vi hồn lực có thể áp chế kỳ lân đấu la. Nếu không cũng chỉ có thể cứng đối cứng, hạn chế của đại ngũ hành thần quang cháo, đồng thời đến từ công kích chính diện trọi cứng với hắn. Nhưng vào lúc này, thân hãm bên trong đại ngũ hành thần quang cháo, Đường Vũ Lân đột nhiên phát sinh biến hóa, cặp mắt màu vàng biến thành màu đỏ, đồng thời, màu vàng lam bên trên người cũng che lên một tầng vầng sáng màu đỏ. Thấy như vậy một màn, hoàng sợ biến sắc đầu tiên là mọi người Sử Lai Khắc Học viện. Tình huống bọn hắn lo lắng nhất lại hiện ra. Đường Vũ Lân hiện tại đại biểu cho toàn bộ đường môn nếu như tâm tình của hắn một khi không khống chế được, cái kia chính là không khống chế được ngay trước mặt toàn bộ tinh la đế quốc. như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng tuyệt đối là khó có thể lường được. bọn hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đường vũ lân, tin tưởng hắn dưới tình huống như thế có thể khống chế được tâm tình của mình. trận cuộc chiến hồn kỹ này cuối cùng đã tới phần cuối, đến phần gay cấn nhất. bên trong đại ngũ hành thần quang cháo, đột nhiên bắn ra một tiếng vạn long gào thét cực kỳ khủng bố, long hoàng chân thân bỗng nhiên biến thành khổng lồ. Bên trên mỗi một khối lân phiến đều có thêm một cái phù văn quỷ dị. Tại một cái chớp mắt, ánh sáng toàn bộ sân vận động đột nhiên tối sầm lại. Bên ngoài đại ngũ hành thần quang tráo có một tầng màu đỏ sậm. Màu đỏ sậm mang đến cảm thụ khủng bố chính là làm người khác hít thở không thông. Cái kia hoàn toàn là một loại cảm giác giống như hủy diệt, muốn trời sập đất sụt. Ngũ hành thần châm đã từ trên đầu ngũ hành kỳ lân phun ra. Nhưng vừa lúc đó, từ trên người Long Hoàng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài tách ra một chùm hào quang màu đỏ sậm. Ngũ hành thần châm ban đầu tốc độ như tia chớp. Nhưng tại hào quang bao phủ màu đỏ sậm phía dưới, tốc độ bay đột nhiên biến chậm lại. Trong chậm chạp dĩ nhiên là bị không ngừng suy yếu. Ở trong đại ngũ hành thần quang cháo, chỉ có kỳ lân đấu la, mới có thể nghe được một cái âm thanh tại sâu trong đáy lòng hắn vang lên. Kim long, chấn ngục sát. Trong khoảnh khắc này, tại trong đầu đồng vũ đột nhiên xuất hiện một màn cảnh tượng kỳ dị. Cho dù tu vi tinh thần của hắn vẫn còn phía trên đường vũ lân giờ khắc này hắn cũng cảm thấy được mình tựa hồ tiến vào bên trong một cái thế giới khác. đây là một cái thế giới khắp nơi đều là màu đỏ sậm. trong cái thế giới này vô số sinh linh đang rất đau buồn. trên bầu trời một con kim long cực lớn nhìn qua vô biên vô hạn đang ngửa mặt lên trời gào thét. khí tức kinh khủng chợt hiện ra đem nguyên một đám sinh linh xoắn giết. đây là cái hồn kỹ gì? không hề nghi ngờ cái này đã không chỉ là hồn kỹ năng lượng đơn giản như vậy. bản thân nó còn có lấy lực công kích tinh thần cường đại. không tốt. Ở bên trong tiếng gào thét gầm gừ, trên người ngũ hành kỳ lân ngũ hành chân hỏa đại phóng Hắn không hề giữ lại phóng hết ra phía ngoài, để bảo toàn cho đại ngũ hành thần quang cháo của chính mình Để muốn cưỡng ép áp chế lấy lực lượng kinh khủng kia Năng lượng song phương, trong nháy mắt này ngập vào trạng thái cân bằng ngắn ngủi Ngũ hành thần châm đâm xuyên qua bà vai long hoàng chân thân Bị kim long chấn ngục sát ảnh hưởng, đường vũ lân vẫn là tránh được chỗ hiểm Mà móng vuốt nhọn hoát long hoàng trảo của hắn đang tỏa ra màu đỏ sậm cũng đã đến trước ngực ngũ hành kỳ lân. Chẳng qua là bị đại ngũ hành thần quang trào áp chế, không thể chính thức đánh chúng. Nhưng uy lực của kim long chấn ngục sát tuy rằng bị áp chế. Nhưng càng là áp chế, uy lực của nó cũng càng là cường thịnh. Long hoàng trảo của đường vũ lân đang tại từng điểm từng điểm tiếp cận trước ngực ngũ hành kỳ lân. Hào quang đại ngũ hành thần quang trào hầu như cùng hào quang kim long chấn ngục sát, đồng thời bắt đầu suy giảm. Ý vị này là, song phương phóng xuất ra năng lượng đã bắt đầu giảm bớt. Mỗi người đều có cực hạn, cho dù là cực hạn đấu la cũng là giống nhau. Ngũ hành thần châm tuy rằng xuyên thấu bà vai Long Hoàng, nhưng bị Kim Long chấn ngục sát ảnh hưởng, mang cho đường Vũ Lân thương thế không nghiêm trọng lắm. Từ năng lực tự lành đến xem, trận chiến đấu này tựa hồ còn chưa kết thúc. Như cũ là cân sức ngang tài sao? Chiến đấu tiến hành đến thời điểm này, đường Vũ Lân trên thực tế đã đứng ở thế bất bại. Trận so đấu này nhìn qua càng giống là song phương cân sức ngang tài. Ngồi tại trên đài hội nghị, tiếu diện đấu la đã thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời đối với vị môn chủ này bội phục đầu dạp xuống đất. Không nghĩ tới, hắn vẫn còn có thủ đoạn như thế. Ở thời điểm này vậy mà còn có thể thể hiện ra sức chiến đấu cường đại như thế. Quả thực là làm người xem như thế là đủ rồi. Liền tại lúc mọi người đều cho rằng, năng lượng của bọn hắn sẽ cùng một chỗ tiêu hao hầu như không còn. Thời điểm cuối cùng tiến vào tàn cuộc, dị biến đột nhiên xuất hiện. Ngũ hành kỳ lân ngẩn đầu, tại đây một cái chớp mắt, đường vũ lân đột nhiên phát hiện. Hắn ban đầu hào quang cường thịnh, ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm đi. Hơn nữa, tại lúc ảm đạm, đồng thời còn có một tiêu vui mừng, một loại thỏa mãn cùng một phần thoải mái. Hắn cái này là sao? Không đợi đường vũ lân suy nghĩ quá nhiều. Trong lúc đó, ban đầu đại ngũ hành thần quang tráo cưỡng ép áp chế kim long chấn ngục sát. Đột nhiên đại ngũ hành thần quang tráo không hề báo hiệu vỡ vụn ra. Hóa thành từng điểm quang mang ngũ thải, chớp mắt tiêu tán tại bên trong không trung. Ban đầu Long Hoàng Trảo đã đến trước mặt Ngũ Hành Kỳ Lân, đột nhiên đã mất đi ngăn cản, uy năng Kim Long Chấn Ngục sát lập tức tựa như giếng phun mà bộc phát ra. Phốc lên một tiếng, Long Hoàng Trảo chớp mắt xuyên thấu lồng ngực Ngũ Hành Kỳ Lân rồi. Hủy diệt chi lực kinh khủng kia cũng nương theo lấy Kim Long Chấn Ngục sát, bỗng nhiên rót vào trong cơ thể Ngũ Hành Kỳ Lân, làm hắn ban đầu lóe ra quang mang ngũ thải, thân thể chớp mắt liền che lên một tầng màu đỏ sậm. Không tốt, cái này là không được." Đường Vũ Lân giật mình, đồng thời cơ hồ là chớp mắt liền vận dụng lĩnh vực thời gian hồi tưởng. Nhưng tại một cái chớp mắt này, Ngũ Hành Kỳ Lân lại đột nhiên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hắn một cái. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần mãnh liệt nhận lấy thoáng một phát xông tới. Lúc này hắn kỳ thật cũng đã là nọ mạnh hết đà rồi, liệu mạng lâu như vậy, vô luận là tinh thần hay là hồn lực cũng đã tiêu hao đến cực hạn rồi. Vừa mới ngưng tụ lĩnh vực tinh thần chớp mắt tán loạn, thời gian hồi tưởng không thể hoàn thành. Lĩnh vực thời gian hồi tưởng cũng không phải là vạn năng đấy. Dùng tu vi đường Vũ Lân hiện tại, chỉ có thể là hồi tưởng trong nháy mắt phát sinh tình huống đó. Lại cũng không thể ở thời gian càng dài mà làm lại. Thời gian muốn qua về một cái chớp mắt trước, cần phải vận dụng tinh thần lực thật sự là quá mức khổng lồ. Oanh lên một tiếng. Hai đạo thân thể khổng lồ hầu như đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Toàn trường đã vang lên một mảnh kinh hô. Người tinh La Đế Quốc cho dù là trong lòng thống hận đối với vị kỳ lân đấu la này, Tại thời khắc này cũng không khỏi đều đứng lên. Một trận chiến hôm nay, thật sự là quá đặc sắc rồi. Kỳ lân đấu là thể hiện ra thực lực cường đại. Ngũ hành hào quang huyến lệ rực rỡ, không khỏi rung động nhân tâm. Chẳng ai ngờ rằng, liền tại lúc mọi người đều cảm thấy trận này chính là một trận cân sức ngang tài. Thì lại đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế, thời khắc cuối cùng kỳ lân đấu là đột nhiên tan vỡ. Mà đường vũ lân lúc này, trong đầu thì là trống rỗng. Tại trong ý thức của hắn, chỉ có một ý niệm trong đầu. vì cái gì? vì cái gì hắn muốn ngăn cản chính mình cứu hắn đi qua những ngày này tu luyện có băng thần châu chấn nhiếp hơn nữa tại trước khi thi đấu hắn còn đã nhận lấy một lần thánh quang tẩy lễ của thánh linh đấu la hắn hoàn toàn có thể đủ sức khống chế được kim long chấn ngục sát từ đầu đánh đến đuôi từ ban đầu căm thủ đối với đối phương đến cuối cùng tinh tinh tương tích tâm tình của hắn cũng vẫn luôn có biến hóa nhất là hắn không quên được đối thủ tại lần đầu tiên uy hiếp được tính mạng của mình thời điểm đó hắn đã hạ thủ lưu tình vị này nhìn qua bề ngoài dữ tợn nhưng tuyệt đối không giống như mặt ngoài của hắn vậy. Đường Vũ Lân càng không hy vọng tại bên trong một trận ngũ thần chi quyết lại đánh chết một vị cường giả như vậy. thế nhưng là tất cả kế hoạch cũng không có thay đổi mà lại đã đến nhanh như vậy. trong đầu hắn tràn đầy nghi vấn. hai cỗ thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống hung hăng nện trên mặt đất. đồng thời võ hồn chân thân của bọn hắn cũng đã giải trừ. riêng phần mình biến thành bộ dáng vốn có. Kỳ Lân Đấu là ngã vào trong ngực Đường Vũ Lân. Là đường Vũ Lân kịp thời ôm lấy hắn mới không để cho hắn rơi trên mặt đất Nhưng giờ khắc này có thể thấy rõ ràng tại chỗ ngực vị kỳ lân đấu là Này có một cái tổn thương xuyên thấu lớn chừng bằng quả đấm Kinh khủng hơn chính là miệng vết thương thật lớn như thế Cũng không có bất luận một vết máu ra Miệng vết thương hiện lên màu đỏ sậm Mà màu đỏ sậm càng nhiều hơn nữa đang tràn ngập tại toàn thân hắn Cái màu đỏ kia tràn đầy lực lượng hủy diệt Làm cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông bởi vì gần trong gang tấc đường vũ lân có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực đồng vũ đang tại nhanh chóng biến mất nhưng lại ở thời điểm này trên mặt đồng vũ là một phần thoải mái dáng tươi cười cảm ơn đồng vũ một phát đè lại bà vai đường vũ lân lại như là người không sao đứng thẳng thân thể chính mình lên mặc dù tổn thương trước ngực hắn bị sỏ xuyên qua thậm chí có thể thấu quang toàn thân răng đầy màu đỏ sậm càng làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ dữ tỵ có thể giờ khắc này eo của hắn đã không thẳng tắp như cũ. Bộ dáng của hắn không có nửa phân cảm giác của người thất bại. Thân hình lóe lên, ân từ như trước đã đến bên trong sân thi đấu. Muốn phóng tới đồng vũ, nhưng đồng vũ lại mãnh liệt dơ tay lên, hét lớn một tiếng. Đừng tới đây, ai cũng đừng tới đây, ta có chuyện muốn nói. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi người đều ở đây nhìn chăm chú lên vị phong hào đấu la này. Thân là cực hạn đấu la, ân từ làm sao có thể cảm giác không thấy khí, tức sinh mệnh đồng vũ đang nhanh chóng hạ thấp. Mà đây cũng là tình huống hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ân Từ nhịn không được tức giận quát. Vì sao lại như vậy? Làm sao lại biến thành loại tình huống này rồi? Vì cái gì? Người đây là vì cái gì hả? Đồng vũ nhìn ân Từ, ánh mắt nhu hòa, hướng hắn bái thật sâu. Thực xin lỗi, lão sư. Để cho người thất vọng rồi. Lão sư sao? Nghe được sưng hô thế này, trừ long dược trên đài hội nghị đã sớm đứng người lên, trên mặt mọi người đều toát ra vẻ khiếp sợ. Ai cũng không biết vị kỳ lân đấu là này, vậy mà sẽ là đệ tử của Thánh Long đấu là ân từ. Đúng vậy, hắn không chỉ là đồ đệ của ân từ, càng là đại đệ tử của ân từ. Lão sư, người yên tâm. Ta sẽ không để cho người hổ thẹn đấy. Cái thời khắc này hôm nay, ta đã chờ đợi quá lâu rồi. Có một số việc, người có thể tha thứ ta. Thế nhưng là, tự chính mình lại vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn chờ một cái cơ hội như vậy. Có một số việc, là ta nhất định phải làm đấy. Có mấy lời, là ta nhất định phải nói. Tại thời khắc sinh mệnh của ta sắp đi đến phần cuối. Thỉnh cầu người, cũng thỉnh cầu bệ hạ, để cho ta nói hết. Tại thời khắc này, khí tức trên người đồng vũ bắt đầu phát sinh biến hóa. Đường vũ lân đứng ở bên cạnh hắn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác bài xích truyền đến. Sau đó thân thể của hắn đã bị đưa đến ra hơn trăm mét. Đây là gì? Khí tức cường đại vậy sao? Khí tức cường đại khác hoàn toàn với lân so đấu trước đó với chính mình. Mà cấp độ khí tức như vậy, đường Vũ Lân chỉ cảm thụ qua ở trên người mấy người mà thôi. Mấy người kia là kình thiên đấu la, vô tình đấu la, đa tình đấu la, long hoàng đấu la, minh kính đấu la, hãn hải đấu la. Không thể nghi ngờ không phải là cấp độ cực hạn đấu la sao. Vị kỳ lân đấu la này, vậy mà thật sự là cực hạn đấu la sao. Tăng thêm sự kinh khủng chính là tại lúc hắn đẩy đường Vũ Lân ra. Đồng thời, thân thể chung quanh bắt đầu xuất hiện từng đạo quang ảnh. Từng đạo quang ảnh kia mười phần rõ ràng. Dường như phản chiếu lấy một vài bức màn sáng Màn sáng bày ra nguyên một đám chuyện ngày xưa Cái này là Đây là tư duy bộ tượng hóa Đặc thù của cực hạn đấu la Dân chúng bình thường không biết tư duy bộ tượng hóa là ý vị như thế nào Ở đây có phần lớn hồn sư cao dai Lại làm sao có thể không biết cơ chứ Cực hạn đấu la Hắn quả nhiên đã trở thành cực hạn đấu la Kinh ngạc đồng thời theo nhau mà đến đúng là khó hiểu Rõ ràng đã đến cấp độ cực hạn đấu la Vị kỳ lân đấu là này coi như là trước đó có chịu tội lớn hơn đi nữa. Lúc này chỉ cần cam nguyện phục vụ vì đế quốc, đế quốc nhất định sẽ vì hắn che lấp tất cả. Đây là tình huống chắc chắn sẽ xuất hiện. Thế nhưng là, hắn không muốn đế quốc vì hắn mà che lấp cái gì. Mà là tại trong trận ngũ thần chi quyết này hắn đã thua. Hơn nữa còn tự hồ muốn mất đi sinh mệnh. Một trận chiến hôm nay tuy rằng 10 phần đặc sắc, kỳ lân đấu là cùng môn chủ đường môn đã có một trận đánh phảng phất muốn long trời lờ đất. Thế nhưng là, cường giả phong hào đấu la trở lên cũng nhìn ra được. Khoảng cách của đường Vũ Lân còn có không nhỏ tranh lệch với kỳ lân đấu la. Nếu như kỳ lân đấu la thật sự là cực hạn đấu la. Hơn nữa xuất ra tu vi cực hạn đấu la, đường Vũ Lân nhất định không thể nào là đối thủ của hắn. Có thể cho tới giờ khắc này, hắn đã đến trạng thái gần chết, hắn mới thể hiện ra chính mình là thực lực cực hạn đấu la. Đến tập cùng là vì cái gì? Mọi người, kể cả đường Vũ Lân chính mình, giờ khắc này trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Mọi người đều không rõ, trên người vị cực hạn đấu là, thứ hai của Tinh La Đế Quốc này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đã dẫn đến hắn sẽ chọn lựa như vậy, thậm chí ngay cả thắng lợi đều bỏ qua, càng là lựa chọn chịu chết. Sắc mặt Đồng Vũ đã trở nên rất khó coi rồi, hoàn toàn hiện lên màu đỏ sậm Lân Phiến toàn thân đều che lên một tầng khí tức hủy diệt, nhưng hắn đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Bên cạnh tư duy bộ tượng hóa, hình vẽ bắt đầu phát sinh biến hóa, trong đó một bức hình vẽ đột nhiên biến lớn. Hiện ra trước mặt tất cả khán giả tại trong sân vận động. Để cho mỗi người đều có thể thấy rõ. Cũng thể cả mỗi một vị dân chúng tinh la đế quốc trước TV đều nhìn thấy. Hình ảnh biến hóa, đó là một tiểu nam hài nhi cùng một tiểu nữ hài nhi. Nữ hài nhi rất đẹp. Tuy rằng nhìn qua chỉ có 7, 8 tuổi, nhưng cũng đã là duyên dáng yêu kiều Mặc váy màu trắng có chứa họa tiết cánh hoa màu hồng phấn. Nữ hài nhi tại trong cỏ xanh trông nhẹ nhàng nhảy múa. Tiểu nam liền đứng ở một bên, lặng lặng nhìn nàng. Tuy rằng đồng dạng tuổi rất nhỏ, ánh mắt hắn ánh mắt lại hết sức ôn nhu. Nếu như cẩn thận nhìn qua, liền sẽ phát hiện tại trên người tiểu nam này loáng thoáng có thể nhìn thấy một tia hình dáng của đồng vũ. Vũ đạo của tiểu nữ hài nhi ngừng lại, hướng về phía tiểu nam vẫy vẫy tay. Tiểu nam lập tức chạy lên, đem một cái khăn mặt đưa cho nàng. Sau đó còn từ trong hành trang sau lưng mình lấy ra nước cùng đồ ăn đưa cho nàng. Vào lúc đó âm thanh đồng vũ trầm thấp vang lên. Tại trước đây thật lâu có một tiểu nam thích một người tiểu nữ hài nhi. Bọn hắn đều xuất thân tại gia đình bình thường. Nữ hài nhi ấy từ nhỏ cũng rất xinh đẹp, khí chất cao nhã. Có lẽ là do ông trời chú định, tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tiểu nam liền đã thích nàng. Ai cũng biết, hắn là đang kể lại chuyện xưa của mình. Nếu như là một người bình thường tại kể chuyện xưa của mình, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ muốn nghe. Nhưng ở giờ khắc này, ở bên trên ngũ thần chi quyết này, lúc một vị cực hạn đấu la, gần chết đi qua tư duy bộ tượng hóa mà kể lại chuyện xưa của mình. Điều này lại làm toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều yên tĩnh lắng nghe. Vô luận là căm hận hắn, hay là người hoàn toàn xa lạ đối với hắn. Giờ khắc này, đều ở đây lắng nghe lời của hắn. Tiểu nữ rất đẹp, cho nên vô luận là người lớn hay là trẻ nhỏ đều rất thích nàng. Tiểu nam cũng là như vậy, hắn coi như dũng cảm, tuy rằng tuổi còn rất nhỏ, hắn liền đem chuyện mình thích nàng nói cho nàng biết. Hơn nữa nói cho nàng biết, chính mình sẽ một đời chỉ thích nàng. Khi đó tiểu nữ hài nhi, kiêu ngạo nói cho hắn biết. Chính mình trưởng thành, nhất định sẽ gà cho một vị đại anh hùng. Gà cho người lợi hại nhất toàn bộ thế giới. Vì vậy tiểu nam liền lấy người lợi hại nhất toàn bộ thế giới là mục tiêu. Hắn hướng nàng thề, mình nhất định sẽ cố gắng đấy. Chuyện xưa như vậy, có lẽ đã phát sinh ở trên người nghìn nghìn vạn vạn người. Có lẽ mỗi người đều có tuổi thơ lúc nhỏ. Thế nhưng là, chuyện xưa từ một vị cực hạn đấu là nói ra, lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác. Là rung động nhân tâm như vậy. Từ ngày đó bắt đầu, tiểu nam liền biến thành tùy tung của tiểu nữ. Chỉ cần là nàng muốn, cho dù là trộm cắp ăn cướp, hắn đều nghĩ biện pháp đưa cho nàng. Mỗi ngày vì có thể đưa nàng đi học, hắn liền dậy sớm hơn một giờ chạy tới nhà nàng. Đối với tuổi của bọn hắn mà nói, phụ huynh mặc dù biết những chuyện này, cũng chỉ là cười trừ. Dù sao, bọn hắn còn nhỏ như vậy. Thế nhưng là, ai cũng không biết hắn thích nàng đến cỡ nào. Trong mắt hắn, nàng chính là hắn nữ thần. Khi đó, nữ hài nhi 8 tuổi mà nam hài nhi 9 tuổi. Hình ảnh tư duy bộ tượng hóa lặng yên chuyển biến, như cũ là tiểu nam kia, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Sau khi võ hồn thức tỉnh, tiểu nam vẫn luôn đặc biệt nỗ lực tu luyện. Thế nhưng là hắn cũng rất nhanh biết được, võ hồn chính mình chẳng qua là một loại chó thuộc tính thổ. Tiên thiên hồn lực chỉ có hai cấp, căn bản không có tương lai, càng không có tiền đồ. Mà khi đó hắn lại đặc biệt kiên cường. Bởi vì trong lòng hắn một mực có một cái tín niệm. Vô luận như thế nào cũng phải trở thành người cường đại nhất trên cái thế giới này. Đây là lời hứa của hắn đối với nàng. Đến một ngày đó, hắn liền có thể cưới được nàng rồi. Hình ảnh lại biến đổi, tiểu nam cùng tiểu nữ đã trưởng thành một ít. Tiểu nam nhìn qua có chút trầm mặc, tiểu nữ lại càng thêm đẹp. Tại bên người nàng, vây quanh rất nhiều hài tử cùng tuổi, nữ có nam có. Mà tiểu nam kia chỉ là đứng ở một điểm khá xa, lặng yên nhìn chăm chú vào nàng. Vô luận đi đến nơi nào, tiểu nữ đều hấp dẫn người khác như vậy đều là tiêu điểm gây chú ý của mọi người. Tiểu Nam chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn nàng, trong lòng liền tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Mà tiểu nữ lại thủy chung đối với hắn vây mặt hất hàm sai khiến. Thậm chí rất nhiều hài tử cùng tuổi đều nói hắn là một con chó đất bên người nàng, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Thời điểm nàng cao hứng sẽ gọi hắn cùng nhau chơi đùa, thời điểm nàng không vui sẽ đánh hắn, mắng hắn, lấy hắn làm nơi chút giận. Nhưng tiểu Nam còn chưa có bao giờ tức giận nàng. Bởi vì như vậy, nàng cùng chính mình ở một chỗ thời gian càng dài. Tiểu nam khi đó, trong nhà cũng không giàu có. Tiền cơm mỗi ngày của hắn đều tiết kiệm để mua đồ cho tiểu nữ muốn mua. Nhưng chỉ là đồ ăn giá rẻ nhất mà thôi. Trong tấm hình tiểu nam nhìn qua có chút thanh sao vàng vọt. Thậm chí so với tiểu nữ còn muốn thấp bé hơn một ít. Một cái thanh xuân rào rạt, một cái vinh quang ảm đạm. Hình ảnh biến hóa đến phía trước của chính của một tòa học viện. Tiểu nữ cao hứng bừng bừng nhảy vào học viện, mà tiểu nam theo ở phía sau, lại có vẻ quần áo có chút tả tơi. Tại dưới sự nỗ lực của mình, tiểu nam rút cuộc thi vào học viện mà tiểu nữ muốn học. Chỉ bất quá, hắn chỉ có thể dùng danh nghĩa công độc sinh tiến vào. Mỗi ngày cần làm việc tay chân, mới có thể được cho phép học tập tại học viện. Nhưng tiểu nam lại cảm thấy, khoảng cách chính mình đến thành công lại tiến thêm một bước. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiểu nam cùng tiểu nữ đều ở đây lớn lên. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào thời kỳ trưởng thành. Tiểu nữ trổ mã càng phát ra xinh đẹp, nhưng tiểu nam hài như cũ là rất bình thường. Hơn nữa, hắn hoàng sợ phát hiện tại bên cạnh tiểu nữ bắt đầu có rất nhiều người theo đuổi. Trong tấm hình hai người đã tiến vào đến trạng thái 15-16 tuổi. Bên cạnh tiểu nữ vây quanh nguyên một đám nam xinh đẹp trai. Mà tiểu nam thì tại cách đó không xa, hai nắm tay nắm chặt mà nhìn. Trong tay còn cầm lấy bọc đồ của nàng. Vừa nói, đồng vũ đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Toàn thân tự hồ cũng đã đắm chìm tại trong hồi ức, Mà giờ khắp này, nhìn hắn như thế này gần như là toàn bộ tinh la đế quốc Cho dù là hoàng đế đối thiên linh, ở thời điểm này cũng không muốn đánh gãy y tứ của hắn Đây là tâm nguyện của một vị cực hạn đấu la Thậm chí có thể là tâm nguyện cuối cùng của hắn Vô luận chuyện xưa này là như thế nào, đều để cho hắn nói Tiểu Nam vì chứng minh chính mình cường đại Hắn một lần lại một lần khiêu chiến những người theo đuổi của nữ hài nhi kia Cho dù là bị đánh thương tích đầy mình cũng sẽ không tiếc Từ khi đó bắt đầu, hắn đã có một cái ngoại hiệu khác, tên là chó điên. Nhưng để cho hắn thương tâm nhất chính là, có một ngày, nữ hài nhi đột nhiên phẫn nộ nói với hắn. Nàng chán ghét hắn, bởi vì hắn để cho nàng đã mất đi nhiều bằng hữu. Mọi người cũng không muốn chơi đùa cùng nàng. Tiểu nam hài nói cho nàng biết, chính mình chẳng qua là hy vọng bảo hộ nàng. Nếu như nàng không muốn vậy, hắn cái gì đều nghe nàng đấy. Chẳng qua là muốn nàng đừng không để ý hắn. Từ sau đó, tiểu nam trở nên càng thêm đã chầm mặc, cũng càng phát ra nỗ lực tu luyện. Thế nhưng là, thiên phú của hắn cuối cùng vẫn là quá kém. Nương theo lấy tuổi tăng trưởng, thực lực tiểu nữ cũng đã vượt xa hắn. Ở bên trong bạn cùng lứa tuổi, hắn càng lúc càng bị bỏ lại về thực lực. Nhưng hắn như cũ không có mông tha, vẫn như trước liều mạng tu luyện. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể kiên trì, vì truy cầu giấc mộng của mình mà nỗ lực. Như vậy, một ngày nào đó sẽ thành công đấy. Thẳng đến ngày đó, nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại Cho dù là nhận lấy vết thương chí mạng nhưng thân hình vẫn cao ngất Tại thời khắc này lại có run rẩy rất nhỏ Hình ảnh biến hóa, tiểu nữ xinh đẹp nhìn qua 18, 19 tuổi Trên tay nàng kéo theo một người nam sinh anh Tuấn cao lớn Trước mặt thì là một vị phụ nữ nhìn qua 10 phần già nua Bọn hắn không biết đang nói cái gì mà tiểu nam kia cũng đã lớn lên Ở trong ngõ ngách nhìn chăm chú vào bọn hắn Khi đó mẹ của tiểu nam, bà vẫn luôn biết con trai mình yêu tiểu nữ kia đến cơ nào Vẫn luôn đặc biệt nguyện ý bọn hắn ở cùng một chỗ Bà cũng từng khuyên bảo qua con trai, hắn không thích hợp cùng nàng Nhưng tiểu nam cũng không chịu nghe Cái ngày này, bà liền không tìm thấy tiểu nam Trên đường đi tìm bà đụng phải tiểu nữ Bà chẳng qua là nói với tiểu nữ kia Nếu như không có tình cảm với tiểu nam, thì trực tiếp nói cho hắn biết Hãy cự tuyệt hắn, nhưng cũng không nên thương tổn hắn trở thành một người mẹ đây là kỳ vọng lớn nhất trong nội tâm của bà ấy bà ấy chẳng qua là hy vọng con của mình có thể khỏe mạnh sung sướng phát triển nhưng tiểu nữ khi đó có lẽ là bởi vì vừa mới quen nam sinh vì muốn, tại trước mặt người mình yêu mến bày ra chính mình không hề quan hệ cùng tiểu nam kia nàng đã nói với mẹ tiểu nam từ trước đến nay, nàng chẳng qua xem tiểu nam là tùy tùng, là một con chó là do tiểu nam không biết tự lượng sức mình nàng ước gì tiểu nam cách xa mình một chút nói xong lời nói này, nàng cùng bạn trai vênh vó tự đắc ngang ngang rời đi, chỉ để lại một vị mẫu thân lệ rơi đầy mặt. Hình ảnh theo sau hắn kể mà biến hóa, cũng cuốn đi lấy tâm tình của mọi người ở hiện trường. Nghe cái này hoàn toàn không giống như là câu chuyện xưa của một vị cực hạn đấu la. Toàn bộ câu chuyện xưa đơn giản mà lại đơn thuần, rồi lại tràn đầy hương vị bi thương. Tiểu Nam điên cuồng chạy. Ngày hôm đó có mưa, mưa rất lớn, thậm chí mưa lớn đến mức nhìn không thấy đường. Nhưng hắn chỉ là điên cuồng chạy băng băng. Chỉ chạy và chạy. Ngay cả chính hắn cũng không biết đã chạy tới nơi nào. Hắn một mực cũng không biết, tại trong suy nghĩ tiểu nữ kia, chính mình thật ra cũng chỉ là một con chó. Thứ rất yêu quý trong lòng lúc này dường như đã rách nát rồi, làm tâm can trẻ tuổi của hắn cũng rách nát rồi. Trong lòng hắn tràn đầy xúc động, hắn cảm thấy mình là một người thất bại, càng là nỗi sỉ nhục cho người nhà. Trên thế giới này, hắn đã không có hy vọng sống sót. Hắn mua thuốc độc liền tại bên trong xúc động, một cái uống vào hết. Nói đến đây, Kỳ Lân Đấu La đã lệ rơi đầy mặt. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, có thể hồi tưởng lại đủ loại lúc trước, trong lòng của hắn như trước vẫn tràn đầy thống khổ cực lớn. Đường Vũ Lân liền đứng ở nơi không xa nhìn chăm chú vào hắn. Nghe hắn giảng thuật, Đường Vũ Lân có loại cảm giác rất cảm động. Tại trên mặt tình cảm, hắn không chắc trở như vị Kỳ Lân Đấu La này. Thế nhưng là, năm đó hắn thức tỉnh cũng là phế võ hồn, ngay cả hồn linh cũng là một cái tàn thứ phẩm. Hắn đương nhiên hiểu được một người thiên phú không bằng được người khác. Nếu muốn phát triển trở thành cường giả, cần trả giá nỗ lực cực lớn cỡ nào? Mà nhìn qua, đồng vũ so với chính mình trả giá càng nhiều thêm nữa. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lực phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tiểu Nam không có chết, nhưng hắn lại trở thành quái vật. Trên người mọc da lân phiến, ban đầu bề ngoài đã không được tốt lắm, bây giờ càng làm cho người bên cạnh nhìn thấy đều cảm thấy buồn nôn. Ngay cả người nhà bởi vì nhìn thấy bộ dáng của hắn mà bị sợ ngất đi Khi đó, tâm tính hắn đã bắt đầu đã xảy ra thay đổi, trở nên hận đời Ngày đó, là lần cuối cùng hắn nhìn thấy mặt tiểu nữ Hình ảnh biến hóa, thời điểm tiểu nữ nhìn thấy tiểu nam Bộ mặt biểu lộ rõ ràng cho thấy nàng là hoảng sợ đấy Hiển nhiên là bị bộ dạng lân phiến của hắn hù đến rồi Tiểu nam hài hỏi nàng, nàng chưa từng thích qua hắn sao Cho dù là một phần một chút nào đó Tiểu nữ mặc dù có chút sợ hãi vì bộ dáng của hắn Nhưng rất nhanh Liền nghĩ đến, thực lực của nàng so với hắn còn mạnh hơn, cũng không sợ cái gì. Vì vậy, Liền kiêu ngạo nói cho hắn biết, chính mình cho tới bây giờ đều không có thích qua hắn. Để cho hắn sau này cũng đừng đi tìm nàng nữa. Nhìn thấy bộ dáng của hắn chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn. Tiểu Nam hết hy vọng rồi. Tại một khắc này, hắn thật sự đã chết trong tâm. Người đã chết qua một lần, sau khi đã trải qua thống khổ nhiều như vậy, tâm tính cũng đã xảy ra lột xác. Hắn ảm đạm hướng nàng cáo biệt Cũng hướng chính mình cáo biệt tất cả thời đại thanh xuân của mình Nhưng mà trong lòng hắn vẫn luôn nín lấy một cỗ sức lực Một ngày nào đó hắn sẽ trở về Sẽ trở lại trước mặt của nàng Hướng nàng chứng minh Mình có thể biến thành cường giả Nàng ngày đó lựa chọn là sai lầm đấy Mang theo tâm tính như vậy Tiểu Nam đi lên con đường nghiên cứu học hỏi Hắn không có cáo biệt người nhà Chẳng qua là tự mình một người yên lặng rời đi Hắn chẳng qua là hy vọng Thời điểm mình quay trở về để chứng minh mọi người đều có thể lo mắt mà nhìn. hắn đi kiên quyết, không trở nên nổi bật tuyệt đối sẽ không trở về. mà cũng chính là tại lúc kia, hắn phát hiện võ hồn chính mình bắt đầu đã xảy ra thay đổi một cách vô tri vô giác. sau đó cũng chính là võ hồn biến dị. rút cuộc hắn đã đi tới nơi chính mình tha thiết ước mơ. vì có thể thi vào quái vật học viện, hắn bỏ ra vô số nỗ lực. rút cuộc vẫn là được một vị lão sư coi trọng, đem hắn thu nhập vào trong học viện. từ một khắc này bắt đầu, vận mệnh của hắn tựa hồ đã xảy ra chuyển biến. Sau khi võ hồn biến dị, tốc độ tu luyện có thể dùng từ nhanh như thiểm điện để hình dung Trước kia hắn vô luận nỗ lực như thế nào cũng không cách nào để cao được Nhưng bây giờ trở nên như nước chảy thành sông Hầu như mỗi ngày đều lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ tiến bộ Hắn đặc biệt vui vẻ, hắn tin tưởng, sau khi chính mình đầy đủ cường đại Lại trở lại bên cạnh tiểu cô nương kia mà chứng minh Nhất định sẽ đã gặp biểu lộ hối hận của nàng Cho nên, cho dù là lúc ấy thiên phú của hắn đã đầy đủ tốt rồi Nhưng hắn như cũ cực kỳ nỗ lực, hướng tất cả người bên cạnh để nghiên cứu học hỏi, học tập ưu điểm mỗi người, không ngừng tôi luyện chính mình, để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, tu vi của hắn càng ngày càng tăng. 10 năm thời gian, hắn đã dần dần từ một vị chỉ có tam hoàn, tu luyện đến gần như cấp độ phong hào đấu la. Mà bản thân võ hồn hắn cũng đi qua lần lượt lột xác, đã hóa thành thần thú. Một lần kia, hắn lựa chọn bế quan, hắn đặt quyết tâm, sau khi chấm dứt bế quan, sẽ trở về đi tìm tiểu cô nương kia. Đứng ở trước mặt nàng, nói cho nàng biết mình đã trở thành cường giả. Tương lai nhất định sẽ trở thành người đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Khi đó, trong lòng hắn đã không có quá nhiều kỳ vọng. Hắn chẳng qua là hy vọng có thể tìm về tôn nghiêm của mình. Có lẽ là bởi vì hắn nỗ lực nên đã nhận được trời cao chiếu cố. Lần bế quan kia để cho hắn tiến vào trạng thái chiều sâu minh tưởng. Hơn nữa là thời gian minh tưởng rất sâu, phảng phất là một giấc ngủ lâu dài. Thời điểm hắn từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại. Giật mình phát hiện, chính mình chẳng những đã tăng lên tới phong hào đấu la, càng là có tích lũy cực kỳ hùng hậu. Lúc hắn đạt được cái hồn kỵ thứ 9, tu vi chớp mắt như giếng phun ra. Rõ ràng thoáng một phát trùng kích đến cấp độ siêu cấp đấu la. Từ phong hào đấu la đến siêu cấp đấu la, cơ hồ là một lần là xong. Lúc kia, hắn đã là người mạnh nhất thế hệ trẻ toàn bộ quái vật học viện. Lúc trong ánh mắt kỳ lân đấu la tràn đầy kiêu ngạo. Phần kiêu ngạo này là thuộc về chính hắn đấy. Hắn vô số lần nỗ lực sau đó rút cuộc đạt được thành quả. Hắn vì chính mình mà kiêu ngạo. Hắn bị kích động đã từ biệt lão sư quyết định về nhà. Đi tìm tiểu cô nương kia cũng muốn trở về xem người nhà của mình một chút. Tuy rằng hắn bên ngoài như trước là xấu xí. Nhưng tại lúc kia, hắn đã được bổ nhiệm làm lão sư tại quái vật học viện, có địa vị xã hội cao quý. Có thu nhập vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề kim tiền. Mười mấy năm rồi, hắn đột nhiên rất nhớ nhà nhớ mẫu thân của mình, phụ thân hắn tại lúc hắn còn nhỏ cũng đã qua đời, hắn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. lúc hắn thật sự bước lên đường trở về, trong lòng mới tràn đầy ấy nay đối với mẫu thân. thời điểm trước đó hắn trở nên toàn thân tràn đầy lân phiến, mẫu thân biết rõ hắn uống thuốc độc mà dẫn đến, đã chửi mắng hắn. thế nhưng tại sao lưng phần chửi mắng kia, nhưng thật ra là đau lòng thật sâu. thế nhưng là khi đó hắn cũng không có lý giải, chẳng qua là oán trời trách đất. lần này đi chính là mười mấy năm. Hắn thật là một người con bất hiếu, hắn rất hối hận. Hắn thề, lần này sau khi trở về, nhất định phải làm cho mẫu thân trải qua những ngày tốt lành. Sau khi gặp tiểu cô nương kia mà hiện ra thực lực bản thân, sau đó liền mang theo mẫu thân trở lại học viện, để cho lão nhân ra bảo dưỡng tuổi thọ. Rút cuộc về tới nhà, tâm tình tiểu nam là tâm thần bất định đấy. Hắn không biết, mẫu thân còn có nhận ra hắn nữa hay không? Càng không biết mẫu thân sẽ tha thứ hắn hay không? Thế nhưng là, thời điểm hắn thật sự nhìn thấy mẫu thân... Lại tuyệt đối không nghĩ tới, mẫu thân đã biến thành bộ dáng này. Hình ảnh lần nữa biến hóa, một cái gian phòng đơn sơ đến mức tận cùng. Một cái giường bệnh, một phụ nữ già nằm ở nơi đó đã gần đất xa trời. Càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình chính là, bà đã không có hai chân, sắc mặt vàng như nến. Thậm chí chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Kỳ lân đấu la lúc này đã là khóc không thành tiếng. Thời điểm tiểu nam nhìn thấy mẫu thân mình, bà đã không nhìn thấy gì nữa rồi. Hai chân đã không có, chỉ còn lại có một hơi cuối cùng. Mà bảo chỉ trạng thái như vậy, bà trọn vẹn giữ vững được 3 năm thời gian rồi. Chỉ là vì ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng có thể nhìn thấy con của mình trở lại bên người mình. Cuối cùng sờ sờ khuôn mặt nhi tử, nghe một chút âm thanh của con trai. Mẫn thân, người biết không? Một khắc này ta đã hối hận đến cỡ nào không? Nếu như còn có để cho ta cơ hội một lần lựa chọn lại. Ta rút cuộc sẽ không thích người nào, ta chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho người. Mẫu thân, trên thế giới này, người ta thực sự rất muốn xin lỗi, chính là người đó. Nói đến đây, kỳ lân đấu là đồng vũ tựa như đất trời điên đảo quỳ dạp xuống đất, hướng về một cái phương hướng dùng sức giật đầu. Nước mắt đường vũ lân rút cuộc không ngừng được. Tại trong đầu hắn không khỏi hiện ra một màn lúc cha mẹ nuôi qua đời. Nước mắt tầm tã mà xuống, hắn dùng lực nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn chàng cảnh kia. E sợ cho chính mình khống chế không nổi tâm tình. Người xem bên trong, có một bộ phận rất lớn lúc này cũng đã bị cảm giác thương thế của hắn phủ lên. Hai tử tại lúc nhỏ, rất ý lại vào người. Thế nhưng là, trên thế giới này, người chính thức rất yêu ngươi, vĩnh viễn đều là mẫu thân. Giờ khắc này, nghe đồng vũ nói ra, hầu như mỗi người đều đã nghĩ đến mẫu thân của mình. Cho dù là hoàng đế đối thiên linh, giờ khắc này đều đỏ vành mắt lên. Mẫu thân nói, con rút cuộc trở về rồi sao? Thế nhưng là, ta hiện tại đã nhìn không thấy hình dáng của ngươi. Đứa bé kia liền hỏi mẫu thân, chân của bà là xảy ra chuyện gì vậy? Con mắt lại là xảy ra chuyện gì vậy? Mẫu thân nói rất nhạt nhẽo, khóc rất nhiều, con mắt dĩ nhiên là bị mù. Chân gãy, đương nhiên là bị người đánh đấy. Nhưng mà, vô luận như thế nào, hắn trở về là được. Tiểu Nam hỏi mẫu thân, là ai cắt chân của nàng? Mẫu thân Thủy chung cũng không chịu nói. Chẳng qua là hy vọng, hắn có thể một mực ở tại bên cạnh mình, không nên rời đi nữa. Tiểu Nam lệ rơi đầy mặt đã đáp ứng. Hắn làm bạn tại bên người mẫu thân. Nhưng tình huống thân thể của mẫu thân so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn kém hơn. Hắn trở về, hoàn thành chấp niệm cuối cùng trong lòng mẫu thân Ba ngày sau, mẫu thân buông tay nhân gian Một khắc này, tâm tình tiểu nam hoàn toàn hỏng mất, không kiểm soát được Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Chính mình trở về cũng chỉ là một lần cuối cùng nhìn thấy mẫu thân Tại trong ba ngày này, mẫu thân nói cho hắn biết Cho tới bây giờ bà đều không có quên hắn Lúc trước mắng hắn, đánh hắn, chỉ là bởi vì hắn quá hồ đồ Vì một nữ nhân như vậy mà đi uống thuốc độc tự sát Thật sự là không đáng Bà đã hối hận mười mấy năm thời gian, tại thời điểm con trai cần quan tâm nhất lại đi mắng hắn. Nhưng bà lại phải trả giá đấy, là một cái giá lớn đến sinh mệnh. an táng mẫu thân xong, tiểu nam thống khổ. Hắn liền ở tại bên trong gian phòng kia, ở trọn vẹn ở một tháng. Chỉ là vì có thể thủ hộ lấy khí tức cuối cùng của mẫu thân. Một tháng sau, thần trí của hắn dần dần đã tỉnh táo lại, hắn đột nhiên nhớ tới mẫu thân hai chân. Mẫu thân chí tử nguyên nhân. Mẫu thân cũng là bởi vì hai chân đứt rời, sau đó không có kịp thời điều dưỡng, khí huyết suy bại mà chết. Mà mẫu thân đã từng nói qua, hai chân của nàng là bị người ta cắt ngang đấy. Nói cách khác, nếu như không phải có người làm thương tổn mẫu thân, bà sẽ không chết. Càng sẽ không thống khổ như vậy, một mực nằm ở trên giường chờ chết. Vì vậy, tiểu nam bắt đầu điều tra. Điều tra đến tột cùng là ai xúc phạm tới mẫu thân. Lúc hắn từ hàng xóm bên cạnh, từ người chung quanh dần dần tìm được manh mối. Sau đó, một sự thật làm hắn không thể tin được bày tại trước mặt mình. Người cắt ngang hai chân mẫu thân, vậy mà chính là người lúc trước hắn một mực yêu điên cuồng. Thậm chí nguyện ý vì nàng trả giá tất cả. Sự thật dĩ nhiên là, sau khi mẫu thân đã mất đi tung tích nhi tử. Bà biết rõ nhi tử thích nhất là nàng, liền một mực đi tìm nàng. Hy vọng từ chỗ nàng đạt được tung tích nhi tử. Tiểu nữ một lần lại một lần tức giận mắng mỏ, cũng đuổi không được vị mẫu thân đáng thương này đi. Sau đó, liền tàn nhẫn cắt ngang hai chân của bà. Đem bà vứt bỏ tại bên trong hoang dã tự sinh tự diệt. Nếu như không phải có người hào tâm đi ngang qua phát hiện. Chỉ sợ mẫu thân cũng sớm đã chết rồi, căn bản không có khả năng đợi đến lúc hắn trở về. Tiểu Nam tuyệt đối không nghĩ tới mẫu thân dĩ nhiên là bị như thế. Khó trách mẫu thân không nguyện ý tự nói với mình. Nàng là không hy vọng Tiểu Nam cảm thấy là chính hắn đưa đến cái chết của mẫu thân. Nếu như lúc trước không yêu, liền sẽ không có tổn thương sau này. Nếu như chính mình không có rời đi, có lẽ tất cả đều sẽ không phát sinh. Tại trong lòng thống khổ, đồng thời trong lòng của hắn tràn đầy cừu hận, hắn cũng tìm được người tiểu nữ kia đã gả vào một nhà hảo phú. Tiểu nữ đã kết hôn và sinh con, có con trai khoảng 7 đến 8 tuổi. Khi nàng lần nữa nhìn thấy tiểu nam, nàng vẫn lạnh lùng như vậy. Chẳng qua là gọi hắn ra, để cho hắn không nên hù đến con của mình. Tiểu nam liền chất vấn nàng mà nói, ngươi cũng là làm mẹ như vậy, mẹ của ta thì sao? Vì cái gì lúc trước ngươi phải tổn thương đến bà? Thế nhưng là, làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính là tiểu nữ kia vậy mà lãnh khốc nói. Hóa ra mẹ của ngươi không có chết, ta còn tưởng rằng bà ta đã sớm chết lâu rồi chứ. Bà ta cũng giống như ngươi, cũng là một con chó cái quấn vào người khác. Cho nên đã cắt ngang chân của bà, tránh khỏi bà lại đến gây phiền toái Trở thành một người nam nhân, đối mặt với cử nhân sát hại mẫu thân mình. Hắn cũng không khống chế được tâm tình của mình được nữa. Hắn rút cuộc tại trước mặt tiểu nữ thể hiện ra mình đã là siêu cấp đấu la. Chẳng qua là, vô luận hắn tu luyện khắc khổ đến cỡ nào, thời điểm này cũng sẽ không nghĩ tới. Thời điểm hắn đem tu vi của mình bày ra cho tiểu cô nương này xem, dĩ nhiên là vì báo thù. Con trai của tiểu nữ bị để qua một bên. Hắn đã giết nàng, hắn cũng cắt ngang chân của nàng. Hắn lệ rơi đầy mặt hỏi nàng, nàng có hối hận không? Nhưng nàng lại nói không hối hận. Cho dù là tiểu nam đã trở nên cường đại, hắn cũng như cũ là một con chó điên xấu xí. Tiểu nam rời đi. Hắn không có giết chết nàng, bởi vì dù sao lúc trước nàng cũng không có giết chết mẹ của hắn. Chẳng qua là, có lẽ là bên trong tối tâm đều có y trời. Vận khí của tiểu nữ cũng không tốt như vậy. Trước khi có người tới cứu viện, nàng đã mất máu quá nhiều mà chết. Mà tại bên người nàng, nhi tử của hắn một mực thấy tất cả. Đúng vậy, cái này là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật vượt quá tưởng tượng của mọi người. Những người đã từng thống hận hắn, đã từng tức giận mắng kỳ lân đấu la. Lúc này chỉ cảm thấy trong cổ họng mình dường như nghẹn ngào rồi. Suy bụng ta ra bụng người. Đổi thành bọn hắn, nếu như gặp được loại tình huống này, con có thể nhịn được sao? Có thể không đi báo thù sao? Đồng vũ thật hít vào một hơi thật sâu. Tiểu Nam đần độn đi tự thú, vì hắn không muốn làm cho học viện vì chính mình mà hổ thẹn. Lão sư vì chính mình mà hổ thẹn. Tại lúc kia, hắn cũng đã không quyến luyến gì cả trên thế giới này nữa. Cũng không có cái gì có thể để cho hắn quyến luyến nữa. Hắn chỉ muốn rời khỏi cái này, với hắn mà nói là mười phần giờ bẩn đấy, thậm chí là thế giới màu xám Tất cả trước đây, như là mây khói Hắn sớm đã không để ý đến sinh tử Hắn không muốn giải thích cái gì, trong lòng của hắn cũng có hối hận thật sâu Hắn là một nhi tử đã mất đi mẫu thân Nhưng hắn vẫn để cho người hài tử khác bởi vì hắn mà đã mất đi mẫu thân Càng là hài tử kia tận mắt chứng nhận tất cả, để cho nó mất đi mẫu thân Đối với hài tử kia mà nói, hắn cũng là tràn đầy tội ác, là cư nhân giết mẹ. Hắn chỉ cầu chết một lần, chết trăm lần, ít nhất rút cuộc không cần thừa nhận thống khổ ở nhân gian. Chỉ cần rời xa cái thế giới này, như vậy tất cả liền đều trở về trống không. Sau đó lão sư tới, là do lão sư bảo vệ để cho hắn còn sống. Đã đạt đến cảnh giới tam tự đấu khải nhưng hắn bị tước đoạt. Hắn một lần nữa về tới học viện. Trải qua sinh hoạt trong giam cầm. Hắn kỳ thật căn bản cũng không muốn sống tiếp. Bởi vì với hắn mà nói, còn sống cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng sau khi hắn dần dần khôi phục thần trí, hắn phát hiện, mình còn có hai cái nguyện vọng chưa có hoàn thành. Hắn còn nhớ rõ thật sâu, khi còn bé tiểu cô nương kia mà đã từng nói qua. Người yêu tương lai của nàng, sẽ là nam nhân đứng ở đỉnh phong nhất trên cái thế giới này. Hắn muốn đạt đến cái đỉnh phong kia. Cho dù nàng đã chết, hắn cũng muốn hướng nàng chứng minh. Nàng lúc trước lựa chọn là sai lầm đấy, mình là có thể làm được. Cho nên, từ ngày đó bắt đầu, hắn khắc khổ tu luyện. Hai mươi mấy năm thời gian, rút cuộc hắn đã làm được. Hắn rút cuộc đã đột phá đến cảnh giới kia. Hôm nay, hắn đứng ở chỗ này. Hắn ban đầu hy vọng, có thể vì quốc gia của mình làm chút chuyện. Đáng tiếc, cuối cùng không thể như ý nguyện. Bởi vì, hôm nay hắn còn có một nguyện vọng càng thêm trọng yếu muốn hoàn thành. Cái kia chính là chuộc tội. Hai tử kia, không biết ngươi đang xem trận ngũ thần chi quyết này hay không? Hiện tại ngươi hẳn là cũng hơn 30 tuổi rồi. Đúng vậy, ta giết mẫu thân ngươi, đây là cái sai của ta, ta hướng ngươi chuộc tội. Hôm nay, cư nhân giết mẫu thân của ngươi sẽ chết rồi. Hy vọng ngươi có thể thả lòng tất cả trong lòng trong. Làm việc hướng ngươi chuộc tội, ta sẽ đem đồ vật tu luyện tinh hoa nhất của cả đời mình cho ngươi. Hy vọng có thể đối với ngươi mấy năm nay thống khổ mà có một tia đền bù. Ta không có kỳ vọng ngươi tha thứ cái gì cả. Giữa ngươi và ta là thù không đội trời chung. Nhưng ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi không được sống trong cừu hận. Đi tìm ánh mặt trời của ngươi đi. Vừa nói, đồng vũ há miệng, một đoàn quang mang ngũ thải phụt lên mà ra. Đó là một viên hạt châu năm màu rực rỡ, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay về phía ân từ. Ân từ đưa tay tiếp nhận, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên phong phú. Sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi. Ngũ hành kỳ lân châu, tập trung toàn bộ tinh hoa bản thân của vị cực hạn đấu la này. Chính là bởi vì bản thân luyện ra ngũ hành kỳ lân châu. Cho nên kỳ lân đấu là đồng vũ hôm nay thể hiện ra tu vi mới là, không đến siêu cấp đấu la mới có thể tại cuối cùng bất lực, ngăn cản không được công kích của đường vũ lân. Lão sư, xin lỗi người. Ta sở dĩ cần cơ hội hôm nay, chính là muốn nói cho mọi người đế quốc. Học viện cũng không có bao che ta. Nói cho mọi người chân tướng sự thật. Không thể bởi vì ta mà bôi nhọ học viện. Lúc cách đây 27 năm, tâm nguyện của ta đã xong, phạm tội chuộc tội, vì học viện trừ bỏ vết bẩn. Cả đời đồng vũ không tiếp tục phụ lòng của người. Nói xong câu đó, hắn khoanh chân ngồi xuống. Hào quang hủy diệt trên người đột nhiên thu liễm, khí tức đều không có. Ngũ thần chi quyết trận thứ ba, cuộc chiến hồn kỹ, đường vũ lân thắng. Đối thủ, kỳ lân đấu la đồng vũ chết. Cả nước kinh ngạc, nếu như là năm ván thắng ba mà nói. Như vậy, tại trận ngũ thần chi quyết này, đường vũ lân đã lấy được thắng lợi cuối cùng. Đã để cho mọi người phải kinh ngạc, đã chiến thắng toàn bộ tinh la đế quốc. Nhưng mà, ngũ thần chi quyết nhất định phải chiến thắng 5 trận mới được. Nhưng tại trong lòng các đệ tử đường môn, lúc này môn chủ bọn hắn đã đứng ở thế bất bại. Tính là 2 trận đằng sau, tình là đế quốc điều thắng thì phải làm thế nào đây? Chẳng qua là, sau khi cuộc tranh tài thứ 3 chấm dứt, không ai có thể hoan hô lên tiếng, tâm tình mỗi người đều nhận lấy rung động cực lớn. Một vị cực hạn đấu la, thậm chí có như thế gặp gỡ tại đây, hơn nữa dùng phương thức như thế rời khỏi nhân gian. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đơn giản làm người khác khó có thể tin. Thế gian mọi sự vạn vật nhất ẩm nhất chắc tự hồ cũng có thiên ý, trời cao ban cho rồi kỳ lân đấu là võ hồn biến dị có thiên phú cao, rồi lại mang cho hắn bi kịch kết cục như thế. Cái này tuy rằng trong quá trình phát triển hắn bị đả kích quá nhiều mà trở nên cực đoan, nhưng đồng dạng cũng là vấn đề của xã hội. Đối thiên linh tại vào lúc ban đêm liền ban bố một loạt pháp lệnh, tăng cường pháp chế kiến thiết đế quốc như chuyện mẫu thân đồng vũ chỉ có thể là ngăn chặn trước ban cho đồng vũ là điện chủ danh dự cung phụng điện của đế quốc hủy bỏ thẩm phán lúc trước đối với hắn vì hắn mà xứng danh dù sao hắn đã chết hắn vì tội của mình đã chuộc tội rồi nhưng đồng thời hắn cũng đã từng là cực hạn đấu la của tinh la đế quốc hắn không để cho quái vật học viện bị hổ thẹn một vị cực hạn đấu la chết đi cả nước bi thương ngũ thần chi quyết mang đến sốt ruột đều ở ngày thứ ba trở nên bị đè nén tại tổng bộ đường môn ở tinh la đế quốc đường vũ lân đẩy cửa mà ra đi đến trên hành lang. Lúc này màn đêm đã hạ xuống, sao sáng đầy trời, từng điểm tinh quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu dọi đến, mang theo quang huy nhàn nhạt, trong hành lang người đang đợi rất nhiều. Trong đó, làm cho người ta chú ý nhất chính là vị có danh xưng là Thánh Long Đấu La Đệ nhất nhân của Tinh La Đại Lục, viện trưởng quái vật học viện, cực hạn Đấu La Ân Từ. Tình huống như thế nào rồi? Nhìn thấy đường Vũ Lân đi ra, Ân Từ lập tức tiến lên hai bước, vội vang mà hỏi thăm, đã khống chế được sinh mệnh lực của hắn rất cường đại. Huyết mạch của ta cũng thuộc về cấp độ thần thú, vì hắn dẫn dắt cuối cùng là tẩy rửa tất cả chi lực hủy diệt rồi. Đằng sau phải nhìn hắn tự mình khôi phục sinh mệnh lực rồi. Nếu hắn không phải là cực hạn đấu la, coi như là thiên thần tiến đến, chỉ sợ đều cứu không được mạng của hắn rồi. Ân từ thở phào một cái thật dài, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân tràn đầy phức tạp. Cảm ơn ngươi, thật không nghĩ tới, vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ta cũng không biết đứa nhỏ này rõ ràng sẽ cực đoan như vậy. Đường Vũ Lân nói. Tâm bệnh còn phải có tâm dược Ta cảm thấy, cần tìm được hài từ lúc trước mới được Chỉ có như thế, mới có thể giải quyết tâm bệnh của hắn Nói cách khác, hắn chỉ sợ sẽ lần nữa ngưng tụ kỳ lân châu Thánh linh miện hạ nói, nếu như còn có một lần như vậy, nàng cũng không có biện pháp Cái kỳ lân châu này hội tụ tinh hoa bản thân hắn Trên thực tế, cho người thường cũng vô dụng Nếu thật sự hấp thu, trực tiếp liền sẽ tử vong Ân từ cười khổ nói Chẳng qua là cá tính đứa nhỏ này quá mức bướng bỉnh. Ta đã cho người ta đi tìm, nhưng mà, nghe nói lúc trước nhà người kia, đã rời đi đến đấu la đại lục bên kia. Muốn có tin tức truyền về cũng không dễ dàng. Lại nói tiếp, điều này cũng có quan hệ cùng ta. Chuyện này ta là biết rõ chân tướng đấy. Ta chính là sợ hắn cực đoan, cho nên mới áp vách người nhà hải tử này. Tương đương với bức bách bọn hắn đi về đấu la đại lục, rời xa tinh la. Nhưng sau này cũng không có tin tức của bọn hắn nữa. Rất nhiều chuyện đều do trời đưa đất đẩy như vậy. Kỳ thật, sau này đi qua điều tra của ta, lúc ấy cô bé kia sở dĩ hạ sát thủ cũng là bởi vì tâm tình bản thân đã có chấn động thật lớn. Nàng vừa mới kết hôn không lâu, trượng phu tại một lần ngoài ý muốn đã tử vong, mà khi đó, mẫu thân Đồng Vũ lại đi tìm nàng, cho nên nàng mới xuống tay độc ác. Sau này người cứu sống mẫu thân Đồng Vũ cũng là do cô bé kia an bài. Nàng cuối cùng vẫn có thiện niệm, chẳng qua là cắt ngang chân mẫu thân Đồng Vũ, đúng là sai lầm lớn, chẳng qua là mạng chưa có đến tuyệt lộ mà thôi. Đường Vũ Lân cười khổ nói Thế sự vô thường, oan oan tương báo Bất quá, đi qua lần này, tin tưởng kỳ lân đấu la cũng sẽ có chỗ đốn ngộ Không nên lại nằm mê nữa rồi Ta cảm thấy những chuyện này ngươi hẳn là nên nói cho hắn biết Hắn đến bực tu vi này rồi, còn đã trải qua nhiều tinh lực như vậy hẳn là cũng không có gì không chịu được nữa rồi Ân từ khẽ gật đầu Hắn lần này nếu như có thể vượt qua cửa ải khó mà nói Ta nhất định sẽ nói cho hắn biết Đường môn chủ, rất cảm ơn ngươi rộng lượng rồi Nói thật, chuyện ngũ thần chi quyết này là đế quốc làm có chút quá đáng. Có muốn trận thứ tư ngày mai kéo dài thời hạn một ngày hay không? Hôm nay người cũng quá mức mỏi mệt rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười lắc đầu. Không có gì, cái này với ta mà nói cũng là một lần tôi luyện. Rất chờ mong cuối cùng một trận chiến đối mặt với người. Có thể giao thủ cùng một vị cực hạn đấu la, toàn lực ứng phó và chạm mới là vinh hạnh của ta. Với ta mà nói, thua trận cũng không đáng sợ, ta chỉ là hy vọng có thể tại quá trình chiến đấu để có thu hoạch. Ân tư nhìn thật xô hắn một cái, trong lòng thầm than một tiếng. So với cùng sử lai like khắc học viện, đường môn, quái vật học viện cuối cùng hay vẫn là kém xa không chỉ một bậc. Cũng chỉ có sử lai like khắc học viện cùng đường môn nội tình như vậy, mới có thể nuôi dưỡng được đường Vũ Lân thiên tài tuyệt thế như vậy. Hôm nay sau khi ngũ thần chi quyết kết thúc, cả nước rất kinh ngạc. Đồng thời, đường Vũ Lân đã mang đến thánh linh đấu la, tại toàn bộ tinh la đế quốc, hoặc là nói là tại toàn bộ bên trên đấu la tinh. Luận phương diện trị liệu đều không ai có thể so sánh cùng thánh linh đấu la đấy. Thánh linh đấu la trước tiên chế trụ kỳ lân đấu la sắp phiêu tán linh hồn. khống chế linh hồn tại trong cơ thể hắn, sau đó đem hắn mang về đường môn tiến hành cứu chữa. Bản thân sinh mệnh lực của cực hạn đấu la cực kỳ tràn đầy. Cho dù là chết cũng không dễ dàng như vậy đấy. Huống chi, đồng vũ dù sao tại trong cực hạn đấu la coi như là trắng niên, bất quá chừng 70 tuổi. Chính là thời điểm sinh mệnh lực cường thịnh nhất. Đường vũ lân tại thời khắc cuối cùng tay phải cũng đã thu lực, cũng không để cho khí tức hủy diệt chính mình hoàn toàn bộc phát. Cuối cùng là tại thời điểm vị kỳ lân đấu la này rơi xuống đã đỡ được. Đương nhiên, có thể có kỳ tích này, ngũ hành kỳ lân châu, cũng phải một lần nữa dung hợp trở về thân thể kỳ lân đấu la. Cuối cùng, vị cực hạn đấu la này cơ khổ một đời, cũng chưa có chết đi. Chẳng qua là với hắn mà nói cuối cùng là tốt mà cũng là xấu. Nhã Lệ mượn một giọt máu tươi của Đường Vũ Lân, dẫn động huyết mạch thần thú Kỳ Lân của bản thân Kỳ Lân đấu là đồng vũ, để cho hắn hiện tại đã tiến vào trạng thái tự lành, có thể hoàn toàn khôi phục hay không, liền nhìn vài ngày tiếp theo là được rồi. Miện hạ, vậy ta cáo từ trước, chuẩn bị cho thi đấu ngày mai. Cáo biệt ân từ, Đường Vũ Lân quay về phòng của mình. Thời gian có chút ngắn ngủi với hắn mà nói, đêm nay hiển nhiên không đủ để tiêu hóa hấp thu một trận chiến cùng Kỳ Lân đấu la. Việc cấp bách là phải đem trạng thái bản thân khôi phục lại tốt nhất. Ngày mai còn tiến hành Ngũ Thần Chi Quyết trận thứ tư. Ngũ Thần Chi Quyết đã 3 trận, thu hoạch là tối đa đấy, nhất là trận hôm nay. Đồng Vũ tính là bởi vì ngưng tụ kỳ lân châu mà tu vi giảm xuống, nhưng ánh mắt, kinh nghiệm chiến đấu, kể cả đối với sử dụng cùng nhận thức hồn lực cũng đều ở cấp độ cực hạn đấu la. Nếu không, dùng sức chiến đấu thực tế Đường Vũ Lân bây giờ, đổi là hồn sư bình thường tu vi không đến siêu cấp đấu la trở lên, chưa chắc sẽ đánh khó khăn như thế. Chiến đấu rằng có không sai biệt lắm cũng tới một giờ thời gian. Hắn cũng là vắt hết óc, cuối cùng cũng đã tiêu hao đến cực hạn rồi. Lúc này mới tại dưới tình huống bản thân kỳ lân đấu la không còn chút sức lực nào, nên đã đạt được thắng lợi. Trên thực tế, đây quả thật là vận khí. Nếu như đổi là kỳ lân đấu la ở trạng thái mạnh nhất, ít nhất đường vũ lân trước mắt là một điểm cơ hội đều không có đấy. Chỉ ở phương diện Tu Vi liền trực tiếp nghiền ép rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tin tức có quan hệ với một trận chiến hôm qua, đã biến thành chủ đề nóng mà toàn dân thảo luận. Cái tên kỳ lân đấu la đồng vũ này, cũng đã là truyền khắp toàn bộ tình la đế quốc. Hắn không phải anh hùng, nhưng là đồng dạng không nên là tội nhân. Rất nhiều chuyện, đều là tại sai sót ngẫu nhiên mà phát sinh ra. Hắn cuối cùng kể lại, hầu như chiếm được hơn 70% người thương cảm. Cho nên, đối với đế quốc đặc giá đối với hắn, cơ bản vẫn phải là được dân chúng ủng hộ. Lúc tâm tình của mọi người dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó, lại đột nhiên ý thức được một sự kiện. Đường môn đấu với Tinh La Đế Quốc ở Ngũ Thần Chi Quyết đã trải qua hơn phân nửa Mà cho đến ngày nay, môn chủ đường môn đường Vũ Lân đã toàn thắng Không hề nghi ngờ, kỳ lân đấu la tại một trận chiến hôm qua Không có thể hiện ra chính thức sức chiến đấu cấp độ cực hạn đấu la Có thể coi là như thế, nhìn trận chiến đấu kia Người khác cũng biết đây là một trận so đấu khẩn trương kịch liệt đến cỡ nào Mà dạng chiến đấu như vậy, đường Vũ Lân dùng hai mươi mấy tuổi Rõ ràng cuối cùng chiến thắng kỳ lân đấu la Vô luận là như thế nào mà thắng, ít nhất kết quả vẫn là như thế. Cái này có nghĩa là, đường môn đã lấy được thắng lợi. Ba thắng liên tiếp. Trước đó ai có thể nghĩ đến điều này chứ? Cho nên, coi như đối thiên linh từ trong sự kiện đồng vũ phục hồi lại tinh thần lại. Thời điểm này, không khỏi có chút cảm giác đâm lao phải theo lao. Trên thực tế, đường môn đã đứng ở thế bất bại. Cái này để cho hoàng đế như hắn có chút lúng túng. Cái tên đồng vũ bởi vì chuyện xưa của hắn để cho dân chúng tinh là đế quốc, càng thêm biết rõ... Thế nhưng là, cái tên Đường Vũ Lân này, cũng tại trong thời gian vài ngày ngắn nguồn càng trở nên nổi tiếng. Hơn nữa, người ủng hộ hắn cũng là theo từng ngày gia tăng mãnh liệt. Mọi người đều càng thích hắn thắng, mà không phải là người thất bại. Đường Vũ Lân liên tục ba trận thắng lợi, đã đầy đủ điều động khát vọng anh hùng của dân chúng rồi. Vị môn chủ đường môn này trẻ tuổi như vậy mà đã cường đại như thế, quả thực là vừa đẹp trai vừa có tài. Không, chuẩn xác mà nói, cả về phần giàu có nữa. Cái này đã không cần lo lắng rồi. Thân là môn chủ đường môn, hắn có thể nói là phú khả địch quốc. Hắn tướng mạo anh Tuấn, khí chất ánh mặt trời. Thực lực cường đại, lực sát thương đối với nữ tính thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa còn không chỉ là thiếu nữ, mà là toàn bộ tuổi trẻ. Mà đối với người trẻ tuổi mà nói, cường giả như thế đơn giản chính là thần tượng. Cho nên, sau khi mọi người tỉnh táo lại, đi qua điều tra đối thiên linh liền phát hiện. Tại bên trong tất cả hình ảnh trình chiếu lại. Hình ảnh được truyền bá nhiều nhất, cũng không phải một màn cuối cùng của Đồng Vũ trước khi chết, mà là cảnh đang nghe rồi Đồng Vũ kể chuyện xưa, Đường Vũ Lân lệ rơi đầy mặt đã bị máy quay bắt đến. Đã có lực thu hút mê muội như vậy, coi như là khóc, môn chủ Đường Môn vẫn đẹp trai khí bức người như vậy. Còn có hình ảnh bắt được tại trên đài, có người dơ cao ảnh Đường Vũ Lân, phía dưới có dòng chữ một đời nam thần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu như còn để cho hắn thắng tiếp, chỉ sợ lực ảnh hưởng hoàng đế của chính mình cũng không bằng hắn. Đường Vũ Lân, tên tiểu tử này, đối Thiên Linh bây giờ tâm tính đối với Đường Vũ Lân là có chút quái dị đấy, hoặc là nói là có chút phức tạp. Đối với Đường Vũ Lân thể hiện ra thực lực, hắn phát ra kính nể từ nội tâm. Một người hai mươi mấy tuổi có thể làm được điểm này, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng cũng bởi vì như thế, để cho hắn đối với Đường Môn cũng có thêm vài phần kiên kỵ. Bây giờ Đường Vũ Lân cũng đã như thế. Như vậy, tiếp theo mấy mươi năm nữa thì sao? Hắn trở thành người đệ nhất thiên hạ cơ hồ là ở trong tầm tay. Trừ thân phận môn chủ đường môn gia, hắn còn có thân phận hải thần các chủ của sử lai khắc học viện. Nếu như hắn đã trở thành người đệ nhất thiên hạ, tương lai xây dựng lại sử lai khắc học viện liền không nói chơi rồi. Dưới tình huống có hai cái thân phận này, đều muốn để cho hắn gia nhập tinh la đế quốc hầu như là không thể nào đấy. Trừ phi là còn có cái quan hệ gì đó càng thêm khắc sâu. Kết quả là, đối thiên linh bất giác lại nghĩ tới nữ nhi của mình. Trong lòng thậm chí có suy nghĩ, nếu như nữ nhi có thể sớm chút ra tay... Sớm chút bắt lại tiểu tử này, hiện tại cũng không có nhiều vấn đề như vậy. Có lẽ, nữ nhi trước đó nói chuyện làm thiếp kia cũng không phải không thể cân nhắc. Lúc trong lòng của hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, hận không thể tát cho mình một cái. Đường đường là công chúa đế quốc, làm sao có thể làm thiếp cho người ta? Không được, vô luận như thế nào trước tiên phải áp chế áp chế nhuệ khí đường vũ lân. Bằng không mà nói, danh tiếng của hắn liền quá mạnh mẽ. Thời điểm sau này hợp tác cùng đường môn, đế quốc càng sẽ ở vào vị trí bất lợi. Đạo lý này rất đơn giản. Nếu như đến lúc đó nếu phái đi người đại biểu cho tinh la đế quốc để đàm phán, người đó lại hâm mộ đường Vũ Lân thì làm sao bây giờ? Tiểu tử này dùng thời gian vài ngày cũng đã gần được là thần tượng toàn dân. Tâm tính phức tạp đối với đường Vũ Lân không chỉ là hắn, còn kể cả ân từ, Trương qua dương, thậm chí là tiếu diện đấu la. Không hề nghi ngờ, tại trong thời gian ngắn ngủn hơn 10 ngày. Từ khi đường Vũ Lân đi vào tinh la đế quốc, sau đó, hắn dùng thời gian ngắn nhất đứng vững chân tại đây. Hơn nữa chính thức nói cho thế nhân, mình đã có thể đại biểu cho đường môn. Lực ảnh hưởng ngũ thần chi quyết tuyệt đối không chỉ là tại riêng tinh La Đế Quốc. Đồng dạng cũng sản sinh lây ảnh hưởng đối với liên bang đấu La cùng đấu Linh Đế Quốc. Bây giờ đường Vũ Lân đã không hề giữ lại xuất hiện ở trước mặt công chúng. Tựa như Thánh Linh đấu La đã nói, thời điểm này hắn nên đi ra rồi, vì tương lai làm chuẩn bị đăng cao nhất hô. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tại liên bang đấu la, trong tổng bộ truyền linh tháp, thiên cổ đông phong ngồi tại chủ vị mặt trầm như nước. Hắn trầm giọng hỏi, nguy cơ quan hệ xã hội làm được thế nào? Bây giờ còn có truyền thông nói lung tung sao? Ngồi tại phần sau của phòng họp là một người trung niên cung kính nói. Chúng ta cơ bản đã khống chế tất cả truyền thông. Chẳng qua là trước thế công đến quá mạnh của đường môn. Chúng ta cũng không nghĩ tới bọn hắn thẩm thấu đối với truyền thông sẽ lợi hại như vậy. Hiện tại dân gian đối với chúng ta bất lợi vẫn là rất nhiều. Chuyện này, được rồi, thiên cổ đông phong cắt ngang lời hắn nói. Gần đây hắn quả thật có chút cảm giác sức đầu mẻ chán. Tuy rằng chuyến linh tháp hiện tại thế lực khổng lồ, nhưng hắn cũng có rất nhiều minh hữu. Trọng yếu hơn là thánh linh giáo trước đó, tại liên bang đấu la trước sau chế tạo mấy lần tai họa thật lớn. Một lần lớn nhất chính là toàn bộ sử lai pháp thành bị hủy, sau đó là thiên đấu thành. Còn có nhiều lần khủng bố tập kích. Đối với thánh linh giáo, dân chúng là tuyệt đối căm thù đến tận xương tủy đấy. Đường môn vô cùng tàn nhẫn nhất cũng tại ở chỗ. Bởi vì bọn hắn cùng đấu linh đế quốc hợp tác mật thiết. Từ đấu linh đế quốc bên kia lấy được rất nhiều chứng cứ. Đem chứng cứ dưới mặt đất của truyền linh tháp đào móc ra. Đi qua truyền thông mà tuyên truyền ra. Thậm chí ở bên trong tinh đấu chiến võng bộc quang hẳn một ngày. Sau đó mới bị truyền linh tháp xử lý sạch. Bởi vậy, bên trong toàn bộ liên bang, kể cả nghị viện cùng với một ít minh hữu của truyền linh tháp, không khỏi sinh ra chất vấn đối với bọn họ. Vô luận là quan hệ hợp tác như thế nào. Thánh linh giáo này tuyệt đối là nhân vật phản diện, không thể nào bị bất luận cái minh hữu nào tiếp nhận. Cho nên, cho dù dùng địa vị của thiên cổ đông phong tại liên bang, gần đây cũng có chút cảm giác sức đầu mẻ chán. Nhưng vô luận như thế nào, những chuyện này hắn đều phải xử lý. Chẳng qua là bây giờ nhìn lại, tình thế hay vẫn là đang khuếch đại. Đường môn đối với chuyện này phương diện truyền thông quả thực là làm rất tốt, kể cả thiên cổ Đông Phong chính mình đều chủ quan rồi. Từ khi đường môn có rút lại, sau đó từng bước chuyển sang hoạt động bí mật, âm thanh thật sự là quá mực yếu ớt. Thậm chí rất nhiều người đều không để ý đến lực ảnh hưởng của tông môn đệ nhất đại lục này. Lúc đường môn chính thức bắt lấy chứng cứ bắt đầu thời điểm phát động phản kích, đã đánh truyền linh tháp một cái trở tay không kịp. Lại nói tiếp, đây là công lao của đường Vũ Lân. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước hắn hóa thân thành huyết long hủy diệt phân bộ truyền linh tháp, đồng thời cũng hủy diệt luôn hệ thống liên lạc viễn trình bên trong tổng bộ. Mà tại đấu linh đế quốc, thiết bị có thể tiến hành liên hệ viễn trình vượt qua đại lục quả thực là không nhiều lắm. Đợi người truyền linh tháp tìm kiếm nghĩ cách làm được. Thời điểm đó cũng đã là ba ngày sau rồi, mà tại bên trong ba ngày này, đường môn đã sớm góp nhặt đầy đủ chứng cứ truyền tống trở về. Đây là nguyên nhân trọng yếu nhất dẫn đến truyền linh tháp mới bị động như thế. Thiên cổ đông phong tự mình ra mặt đã tiến hành nhiều lần chất vấn với xã hội. Sau lưng còn dùng rất nhiều thủ đoạn mà người khác không nhận ra. Từ đó mới miễn cưỡng xem như đem chuyện này để ép xuống. Nhưng tại bên trong một tháng ngắn ngủn, uy vọng chuyến linh tháp đại giảm, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà đường môn đã có xu thế cho tản lại bùng cháy trở lại. Lại bắt đầu tại công khai hoạt động rồi. Càng là thời điểm này, chuyến linh tháp càng là không dám làm gì đối với đường môn, để tránh cho người mượn cớ. May mắn, tại trước đây không lâu, từ tinh la đế quốc bên kia chuyển đến tin tức. Đường vũ lân môn chủ đường môn tân nhiệm, vậy mà lúc này ở tinh la đế quốc. Hơn nữa cùng tinh la đế quốc tiến hành một trận thi đấu hữu nghị. Tin tức này chuyển về mới khiến cho thiên cổ đông phong nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng lợi dụng chính mình khống chế truyền thông trắng trận tuyên dương. Tuyên dương đường môn cùng tinh la đế quốc quan hệ mật thiết. Xa lánh liên bang, vụ oan giá họa truyền linh tháp có các loại dụng ý xấu. Qua một hơi chỉ hoãn đến nay, Truyền Linh Tháp giống như chó điên súi dục khắp nơi. Trong lúc nhất thời, Đường Môn cũng nhận được ảnh hưởng không nhỏ. Truyền Linh Tháp vì có thể chứng minh chuyện này là chân thật. Thậm chí đem video ngũ thần chi quyết từ Tinh La Đế Quốc xa xôi trở về liên bang, tại bên trên đài truyền hình phát ra. Có thể làm thiên cổ đông phong tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Sau khi chấm dứt coi hai trận thi đấu phát ra, tiếng phản đối đối với Đường Môn ngược lại hạ thấp rất nhiều. Tại dân gian thậm chí xuất hiện không ít âm thanh ủng hộ Đường Môn bởi vì phương thức đường môn ứng đối rất đơn giản, chẳng qua là ở đối ngoại tuyên bố, đây là một lần luận bàn giữa đường môn cùng tinh la đế quốc. Hơn nữa kỹ càng giảng thuật ý nghĩa ngũ thần chi quyết, nói là đường môn đại biểu cho liên bang đấu la đi khiêu chiến tinh la đế quốc. Sinh ý của đường môn trải rộng ba phiến đại lục, truyền linh tháp cũng là như thế. môn chủ đường môn tân nhiệm đi tuần tra phân bộ tinh la đế quốc, cái này có cái gì là không thể sao? chẳng lẽ nói thiên cổ đông phong không có đi qua tinh la đế quốc sao? video trận chiến truyền ra sau đó đường môn nhanh chóng chuyển hướng, lập tức liền đổi phương thức tuyên truyền, đem vinh quang của liên bang mang lên mặt bàn. đường vũ lân tại ngũ thần chi quyết thắng liên tiếp hai trận, tương đương với là lấy một địch quốc. liên bang đấu là, mặc dù không có tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân như tinh la đế quốc, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, cường giả vẫn như cũ là làm cho người ta rất tôn kính. khi bọn hắn bắt thấy đường vũ lân dùng tư thái mạnh mẽ đánh tan đối thủ, mà trận chiến thứ hai càng là phó tháp chủ chuyển linh tháp đại biểu cho tinh la đế quốc xuất chiến. Cán cân dư luận lập tức đã xảy ra chuyển biến. Thiên cổ đông phong lúc trước chẳng qua là bố trí nhiệm vụ, để cho video ngũ thần chi quyết phát ra. Thực sự không nghĩ tới, trận thứ hai vậy mà sẽ là chương qua dương đại biểu cho tinh la đế quốc, ra sân đấy. Cho nên, thời điểm hắn phát hiện, video cũng đã chuyển ra. Trong lúc nhất thời, truyền linh tháp giống như là chính mình hung hăng tát một cái trên cái miệng rộng chính mình. Đường môn càng là chào phúng truyền linh tháp. Cớt xấu gì đường môn chúng ta là độc lập đi đôi kháng cùng tinh la đế quốc. Mà chuyến linh tháp các ngươi lại đã trở thành đại biểu cho Hoàng thất Tinh La Đế Quốc. Cái này còn có cái gì có thể nói hay sao? Các ngươi còn dựa vào cái gì nói chúng ta là đi tư địch hay sao? Cái kia của các ngươi thì sao? Càng làm cho thiên cổ đông phong suýt nữa phun ra một cái máu già. Chính là, Trương Qua Dương đại biểu cho Tinh La Đế Quốc xuất chiến coi như xong. Nhưng sau đó lại còn thua. Đại biểu cho Tinh La Đế Quốc xuất chiến, còn có thể nói là, bởi vì đường môn tập kích chuyến linh tháp phân bộ đấu linh đế quốc. Sau đó song phương như là thủy hỏa bất dung Thế nhưng là, cái trận thua này liền thật sự quá xấu hổ chết người ta rồi Ngay cả hồn linh cũng đã phản bội rồi Trương qua dương thế nhưng là 98 cấp siêu cấp đấu la cơ đấy Mà đường Vũ Lân mới mươi mấy tuổi, làm sao lại thua Người trẻ tuổi này mới lần đầu tiên tiến vào trong tầm mắt Thiên Cổ Đông Phong Lại để Thiên Cổ Đông Phong rất là phẫn nộ Đồng thời cũng là rất giật mình Cái tên đường Vũ Lân này tại bên trong toàn bộ liên bang Cũng là nhanh chóng làm người ta biết đến Hai trận ngũ thần chi quyết thắng lợi, để cho người ủng hộ Đường Môn tại Lặng Yên tăng lên nhiều. Đương nhiên, âm thanh phản đối Đường Môn cũng không nhỏ. Dù sao, ở thời điểm này chính là liên bang chuẩn bị dùng binh đối với hai nước Tinh La, Đấu Linh. Đường Môn cũng tại Đấu Linh Đế Quốc hủy diệt phân bộ truyền linh tháp rồi. Môn chủ lại tự mình đến Tinh La Đế Quốc. Trong này muốn nói không có tình huống như thế nào, tựa hồ cũng không có ai tin. Bởi vậy, truyền linh tháp cùng Đường Môn bây giờ phiền toái đều không ít, đều nhận lấy chất vấn từ hội nghị. Song Phương cũng đều đang dùng các loại thủ đoạn xử lý nguy cơ lần này. Ít nhất từ biểu hiện ra để xem, đừng môn không rơi vào thế hạ phong. Thiên cổ đông phong hướng lãnh giao thủ bên cạnh hỏi. Từ liệu tên đường vũ lân kia, còn chưa có tra được sao? Lãnh giao thù lướt mắt nhìn hắn. Tra sao? Cần gì phải tra? Trên thực tế tư liệu người trẻ tuổi này đã sớm, tại bên trong kho tư liệu của chúng ta. Chẳng qua là không tính quá mức kỹ càng mà thôi. Hắn cùng cổ Nguyệt Na lớn lên cùng nhau, thậm chí còn là đồng học cùng lớp cùng một chỗ lớn lên đấy. Chi thủ sử lai khắc thất quái đương đại của Sử Lai Khắc học viện. Những tin tức này ngươi cũng đã biết, về phần nhiều thứ hơn có quan hệ với hắn, hiện tại lại không thể biết, nhất là mấy năm gần đây, sau khi Sử Lai Khắc thành bị oanh nổ, hắn đã đi nơi nào, làm cái gì, vì cái gì tốc độ phát triển nhanh như vậy. Hơn nữa đã trở thành môn chủ đường môn thì không có bất kỳ tư liệu khác, coi như là điều tra, chỉ sợ cũng tra không được. Thiên Cổ Đông Phong nhìn lãnh giao thủ một cái, có thể cảm nhận bị trong giọng nói của nàng có bất mãn. Trong lúc đó, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ngươi nói, Cổ Nguyệt Na cùng tên Đường Vũ Lân này đã từng là đồng học sao? Hiện tại nàng đang tại Tinh La Đế Quốc. Nàng có biết tình huống của Đường Vũ Lân bên kia hay không? Cho ta kết nối Viễn Trình Thông Tin với Tinh La bên kia. Ta muốn trò chuyện cùng truyền linh sứ Cổ Nguyệt Na. Thân là Tháp chủ truyền linh tháp, Thiên Cổ Đông Phong mà nói như vậy chính là ra lệnh. Không lâu sau, Viễn Trình Thông Tin đã kết nối. Âm thanh cổ Nguyệt Na êm tai mà lại bình tĩnh truyền đến. Tháp chủ, người tìm ta sao? Nghe được âm thanh của nàng, sắc mặt thiên cổ Đông Phong rõ ràng dễ nhìn rất nhiều. Na na, ở bên kia đã quen thuộc chưa? Đây chính là phòng họp, hơn nữa ở đây cũng đều là cao tầng truyền linh tháp. Thiên cổ Đông Phong có loại vẻ mặt ôn hòa này, bọn hắn bình thường thật sự là rất hiếm thấy. Bọn hắn cũng đều hiểu được, đây là thiên cổ Đông Phong nói cho bọn hắn biết. Địa vị cổ Nguyệt Na trong lòng hắn trọng yếu đến cỡ nào? Vị truyền linh sứ này cũng đúng là nhân vật truyền kỳ, không chỉ là bản thân Tu Vi Cường Đại, từ sau khi nàng gia nhập truyền linh tháp, ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, gia tộc của nàng liền đối với truyền linh tháp đã có trợ giúp rất nhiều. Đó là một cái gia tộc thần bí mà lại cổ xưa, chính là đang trợ giúp bọn hắn, vì thế mà truyền linh tháp mới có thể nghiên cứu ra phương pháp chế tác hồn linh màu đen, hơn nữa còn có thể tiết kiệm rất nhiều nguyên liệu để hoàn thành, để cho truyền linh tháp đã có phát triển vượt qua thời đại. Mới có thể có địa vị cao quý tại liên bang như thế. Thiên cổ Đông Phong để cho cháu của mình là thiên cổ trượng đình theo đuổi cổ Nguyệt Na. Không phải chỉ là bởi vì tướng mạo cùng thực lực của cổ Nguyệt Na. Trọng yếu hơn là được gia tộc sau lưng cổ Nguyệt Na ủng hộ ở bên trong. Bây giờ còn có cấp độ hợp tác càng sâu, còn có một thí nghiệm trọng yếu hơn đang tiến hành nghiên cứu. Bởi vậy, hiện tại địa vị của cổ Nguyệt Na tại trong toàn bộ truyền linh tháp đều cũng có chút ít siêu nhiên đấy. Cho dù là trở thành lão sư của nàng, lãnh giao thù tại trong suy nghĩ của Thiên Cổ Đông Phong, địa vị cũng không bằng Cổ Nguyệt Na. Thiên Cổ Đông Phong là hy vọng Cổ Nguyệt Na tương lai gả cho Thiên Cổ Trượng Đình. Sau đó có thể phụ trợ Thiên Cổ Trượng Đình, hai phu thê cùng một chỗ kế thừa chuyển linh tháp. Đem chuyển linh tháp càng thêm phát dương quang đại. Mà khi đó hắn liền đem toàn bộ tinh lực dùng cho truy cầu cái thế giới kia. Cổ Nguyệt Na hồi đáp, đã quen rồi, cảm ơn tháp chủ quan tâm. Na na, là như thế này tình huống đường môn tại tinh la bên kia ngươi có lẽ biết rồi cái ngũ thần chi quyết kia trước mắt đến tột cùng là tình huống gì nhất là tên đường vũ lân kia ta nghe lão sứ ngươi nói ngươi trước kia là đồng học với hắn sao hồn đạo thông tin bên kia cổ nguyệt na rõ ràng đã trầm mặc thoáng một phát một lát sau mới lên tiếng đúng vậy ta cùng hắn trước kia là đồng học sau khi hắn và những người khác đã trở thành sử lai khắp thất quái ta gia nhập chuyến linh tháp khi đó liền bắt đầu mỗi người đi một ngào rồi. Thiên Cổ Đông Phong hỏi, vậy hắn là một người như thế nào? Người có biết hắn là như thế nào trở thành môn chủ đường môn hay không? Cổ Nguyệt Na nói, ta cũng không biết hắn vì cái gì nhanh như vậy đã trở thành môn chủ đường môn. Hắn đúng là thiên phú dị bẩm đấy, hơn nữa trời sinh liền có khí chất lĩnh tụ, cho nên mới có thể trở thành chi thủ sử lai khắp thất quái. Lúc trước chúng ta đã từng cùng một chỗ đã đến tinh La Đế Quốc, cũng từng kề vai chiến đấu. Hắn vẫn luôn là hạch tâm chính thức của đoàn đội, định hải thần châm. Tính cách của hắn độc lập, nguyện ý giúp trợ người khác Nhưng bảo thủ, nghe không người khác khuyên bảo Từ sau khi xử lai like khắp thành bị tạc, liền đã mất đi tung tích cùng tin tức của hắn Thẳng đến lần này mới nhìn thấy hắn Thiên cổ đông phong tâm niệm thay đổi thật nhanh cá tính bảo thủ sao Chỉ cần cá tính có chỗ thiếu hụt liền không khó đối phó Vậy hắn làm sao lại đột nhiên đã trở thành môn chủ đường môn Người cùng hắn không phải đồng học sao Xem một chút có cơ hội hay không Thừa dịp lần này tại Tinh La Đế Quốc gặp được tiếp xúc cùng hắn thoáng một phát, sau đó tìm kiếm ý tứ của hắn. Người này, có thể dùng bằng chừng ấy tuổi trở thành môn chủ đường môn tân nhiệm. Tào Đức Chí cùng Tang Hâm khẳng định là đang có suy tính cái gì đó. Đem hắn đẩy tới trước đài là có mục đích gì? Chúng ta phải nhanh chóng biết rõ. Chắc hẳn người cũng rõ ràng, trước mắt quan hệ của chúng ta cùng đường môn đã chính thức quyết liệt. Dưới loại tình huống này, nhất định phải biết rõ thêm tin tức chuẩn xác hơn nữa. Từ đó mới thuận tiện lập ra sách lược nhằm vào bọn chúng. Hồn đạo thông tin bên kia cổ Nguyệt Na đã ngẩn người. Tiếp cận hắn sao? Đúng, người thân là thân phận truyền linh sứ, hắn hẳn là còn chưa biết. Điểm này chúng ta cũng chưa có tuyên bố ra bên ngoài. Người có thể nếm thử xem một chút. Bất quá, vẫn phải dùng an toàn của mình là quan trọng nhất. Cái tên đường Vũ Lân này hẳn là cũng không đơn giản. Cái ngũ thần chi quyết này ngươi có đi xem hay không? Cổ Nguyệt Na nói. Có xem, trận thứ ba vừa mới chấm dứt không lâu, hắn lại thắng. Rất nhanh người có thể nhìn thấy video gửi về. Lại thắng sao? Tinh là đế quốc không có ai sao? Âm thanh thiên cổ Đông Phong bỗng nhiên cất cao, khí tức cũng rõ ràng trở nên có chút nôn nóng. Bọn đường môn này thật đúng là sẽ đi lối tắt khác. Tại liên bang bị chúng ta áp chế không ngẩng đầu lên được. Rõ ràng đi tình là đế quốc, hơn nữa đi qua loại phương thức này để lan truyền bản thân. Cái tên đường Vũ Lân này, hừ... Cho dù là cách xa trùng dương, Cổ Nguyệt Na cũng có thể cảm nhận được sát ý đến từ Thiên Cổ Đông Phong. Cổ Nguyệt Na nói, được ta sẽ đi thử một chút, trường tháp chủ bên kia thì sao? Thiên Cổ Đông Phong nói, ta sẽ hướng hắn chào hỏi sau. Hắn lần này cũng thật sự là làm cho ta quá thất vọng rồi. Tư liệu có quan hệ với tên đường vũ lần này, ngươi viết một phần văn bản truyền về đây. Càng kỹ càng càng tốt, kể cả kinh nghiệm hắn phát triển, kể cả tất cả mà ngươi biết. Chúng ta thiếu khuyết phương diện tư liệu này. Được. Cổ Nguyệt Na đáp ứng một tiếng. dập máy thông tin, sắc mặt thiên cổ Đông Phong trở nên càng thêm âm trầm. Có chút mờ mịt mở ra hai tròng mắt, chung quanh một mảnh đen tối. Đây là nơi nào? Đồng Vũ có chút không biết giải quyết thế nào để cảm thụ được tất cả chung quanh. Toàn thân không còn chút sức lực nào, tràn đầy cảm giác suy yếu. Loại cảm giác này tự hồ không hề giống tử vong. Trước đó, thời điểm cảm nhận được tiếp cận tử vong, khi thật càng giống là đi đến một cái thế giới khác, tất cả ý thức đều đã đi xa. Toàn thân bay bổng đấy, chất pháp bất thụ lực, không có thống khổ, cũng không có sung sướng. Nhưng giờ khắc này, hắn cảm nhận được hơn nữa là suy yếu mang đến thống khổ. Thân thể tự hồ héo rũ rồi, đã mất đi sức sống. Chẳng lẽ, ta không có chết sao? Làm sao có thể? Khi đó, sinh mệnh lực của ta rõ ràng đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Đi ở trên đường phố náo nhiệt của tinh La Thành, đường Vũ Lân hướng thánh linh đấu la bên cạnh mang theo mũ chụp nói ra, miện hạ ngày hôm qua khổ cực rồi, nhã lị mỉm cười, trở thành một gã hồn sư hệ trị liệu, có thể cứu chữa hắn là chuyện vui vẻ nhất của ta, cũng là năng lực trị liệu của ta có thể phát ra tác dụng, đường Vũ Lân từ đáy lòng mà nói, người thật sự là người thiện lương nhất khắp thiên hạ, như loại tình huống đó ngày hôm qua của kỳ lân đấu la. Cũng chính vì có Thánh Linh Đấu La tại đây, mới có thể đem hắn từ trên con đường tử vong kéo trở về. Không có vị này, chỉ sợ hiện tại thi thể Kỳ Lân Đấu La đều lạnh ngắt rồi. Trong mắt Nhã lị hiện lên một vòng hối ức. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ buổi đêm hôm ấy, nàng cùng hắn đứng ở bờ Hải Thần Hồ, nàng rúc vào trong lòng ngực của hắn, nhẹ giọng hỏi hắn: "Nữ hài tử thích ngươi nhiều như vậy, các nàng đều ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, ngươi sao lại lựa chọn ta? Bởi vì ngươi là nữ nhân thiện lương nhất trên cái thế giới này." Ta chỉ muốn một đời đem hồn nhiên, hiền lành, lương thiện của ngươi che chở, nâng trong lòng bàn tay. Hải thần hồ không lớn, chỉ có thể chứa nổi một cái hải thần đảo. Lòng ta cũng không lớn, chỉ có thể chứa nổi một người là ngươi. Cảm nhận được thánh linh đấu la bên cạnh tâm tình đột nhiên xuất hiện chấn động. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trong đôi mắt nàng bay lên một tầng hơi nước nhàn nhạt, nhạt, nhất định là khơi gợi lên chuyện thương tâm của nàng. Đường Vũ Lân cảm thấy áy náy, muốn nói điều gì lại thôi. Trung quanh sân vận động đế quốc chỉ có thể dùng từ chật như nêm cối để hình dung. Còn chưa tới thời gian vào trận, nơi đây cũng đã kín người hết chỗ. Chanh hoặc chữ viết có quan hệ đường môn được khán giả giờ cao lên. Số lượng người ủng hộ rõ ràng trở nên càng nhiều thêm nữa. Còn có một chút người trong tay giờ bốn chữ kỳ lân đấu la. Không thể nghi ngờ, trong lòng bọn họ, đã tha thứ cho kỳ lân đấu la. Đương nhiên, trong lòng bọn họ, vị kỳ lân đấu la kia cũng đã chết đi rồi. Đối với tình huống của ký lân đấu la, ẩn từ bày tỏ dấu giếm với bên ngoài. trước đừng cho thế nhân biết rõ hắn còn sống. Dù sao, hắn là một vị cực hạn đấu la. Đối với tinh la đế quốc mà nói, nếu như có thể có một lá bài tẩy như vậy, tương lai coi như là chiến tranh thật sự bắt đầu, cũng có thể ứng đối tốt hơn. Những nơi đường vũ lân cùng nhã lị đi qua, dòng người sẽ tự động mở ra, hơn nữa còn không hề có cảm giác. Cho nên, nếu như từ bầu trời quan sát mà nói, có thể nhìn thấy, bọn hắn tiến lên không có bị dòng người ảnh hưởng chút nào. Mà dân chúng trên mặt đất, cũng không có phát hiện tại bên cạnh mình có người lướt qua. Nhã lị rút cuộc mở miệng lần nữa. Người khống chế lực lượng lại có tiến bộ. Vâng, đã có một ít lĩnh ngộ mới. Đường Vũ Lân không có khiêm tốn. Tuy rằng ngũ thần chi quyết bắt đầu chỉ có ngắn ngủn ba ngày thời gian. Nhưng ba ngày này hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được Chính mình đối với trình hợp lực lượng bản thân Tốc độ tăng nhanh thật lớn Cho đến hôm nay cuối cùng là có thể đem những điều trước đó liên tục đột phá mang để thông hiểu đạo lý Cũng coi là chính thức tăng lên tới cấp độ tương ứng Thánh Linh Đấu La nói Tinh là đế quốc thua liền ba trận Hôm nay đối thủ của ngươi sẽ không đơn giản Chú ý an toàn Một trận chiến của đường Vũ Lân cùng Kỳ Lân Đấu La Nàng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chăm chú vào hắn Một khi đường Vũ Lân xuất hiện nguy hiểm, nàng cũng sẽ trước tiên cứu chữa. Tựa như ngay lúc đó ngũ hành thần châm lần đầu tiên phóng ra, thiếu chút nữa xuyên thấu đầu Vũ Lân. Thời điểm đó Nhã Lị cũng đã chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lúc ấy phát sinh biến hóa thật sự quá nhanh. Đường Vũ Lân ứng đối cũng rất nhanh, cho nên nàng mới chưa kịp ra tay. Sau khi quá trình chiến đấu chấm dứt càng làm cho Nhã Lị âm thầm gật đầu. Người yêu của nàng đã từng là đệ nhất nhân đại lục. Nàng càng là người làm bạn lâu nhất với hắn. Cho nên, không có người nào hiểu được đỉnh cao cấp độ của hắn rõ hơn nàng. Tại trên người đường Vũ Lân, nàng dường như thấy được bóng dáng hắn. Năm đó vân minh chính là như vậy không ngừng tăng lên đấy. Mọi người đều cho rằng, hắn không có khả năng hoàn thành đột phá ở thời điểm đó. Nhưng một lần lại một lần, cuối cùng đứng ở đỉnh phong giới hồn sư. Đã trở thành định hải thần châm toàn bộ sử lai khắc học viện. Bây giờ đường Vũ Lân cùng vân minh lúc trước rất giống nhau, luôn có thể làm được cái mà người thường không thể làm được. Mà sân khấu ngũ thần chi quyết như vậy, đủ để khiến hắn một đêm thành danh. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã là đối tượng thế lực khắp nơi chú ý đến. Cục diện đại lục biến hóa kỳ lạ. Chuyến linh tháp cùng thánh linh giáo quan hệ mập mờ. Đường môn bị áp chế, sử lai khắc học viện bị hủy. Phái đối địch hoàn toàn bị phái chủ chiến áp chế không thể động đậy. Chiến tranh sắp phát sinh. Dưới loại tình huống này, đường môn, sử lai khắc nhất mạch nhất định phải có người đứng ra. Trên người vô tình đấu la lưng đeo gánh nặng huyết thần quân đoàn, không cách nào trở về được. Đà tình đấu la là nhân tài về quân sư. Trước kia cũng luôn là phụ tá vô tình đấu la đấy. Hơn nữa hắn cùng Long Hoàng đấu la Long Dạ Nguyệt đều có chung một vấn đề, đó chính là tuổi tác. Bọn họ đều là lão niên một đời cực hạn đấu la. Tại bên trong phần lớn các vị cực hạn đấu la đã biết, trẻ tuổi nhất đúng là kỳ lân đấu la đồng vũ rồi. Các vị cực hạn đấu la khác tuổi cơ bản cũng đã vượt qua trăm tuổi. Cái tuổi này của bọn hắn lại đứng ra, có thể kéo dài bao lâu thời gian. Làm sao có thể đủ để cho đường môn cùng sử lai khắc đoán trước tương lai, cái này đều rất khó nói. Tình huống đường môn cùng sử lai khắc học viện như trước vẫn rất nguy cơ. Ngay tại lúc này, chỉ có thế hệ trẻ chính thức lớn lên mới có thể dơ lên ngọn cờ, Mới có thể để cho hai đại tổ chức truyền thừa xuống dưới tốt hơn. Cho nên, lúc vô tình đấu là phát hiện đường Vũ Lân được vị diện chiếu cố. Sau đó, liền không chút do dự biểu đạt ủng hộ đối với hắn. Tại thế bên trong hệ trẻ, không có người nào thích hợp hơn so với hắn để dơ lên ngọn cờ. Mà bọn hắn những lão nhân ra này, thì ở phía sau toàn lực ủng hộ vì đường Vũ Lân mà hộ giá. Đường môn cùng Sử Lai like Khắc coi như là lại bị áp chế. Trước mắt cũng còn có ba vị cực hạn đấu là tọa chấn. Coi như là không bằng chuyến linh tháp thêm vào thánh linh giáo. Tại bên trên chiến lực cao đoan cũng sẽ không tranh lệch bao nhiêu. Mà đường Vũ Lân cũng không có để cho bọn chúng thất vọng. Từ sau khi khi tiếp nhận môn chủ đường môn, tốc độ phát triển nhanh chóng. Không chỉ có là hắn, đồng bạn bên cạnh hắn cũng là như thế. Không hề nghi ngờ, lúc bọn hắn chính thức phát triển là lúc nâng lên một tầm cao mới. Chính là thời cơ đường môn cùng Sử lai khắc một lần nữa quật khởi. Tình huống thánh linh giáo như thế nào ai cũng không biết. Nhưng ít ra thế hệ trẻ bên trong truyền linh tháp, còn không có ai có thể so với cùng đường Vũ Lân. Nhã lị mấy ngày nay tới giờ đều một mực theo sau đường Vũ Lân. Đối với hắn khắc khổ tu luyện, gặp được phương thức xử lý, đều thấy rõ toàn bộ người hài tử này cho tới bây giờ đều không có để cho nàng thất vọng qua. Cho dù là tại sau khi cha mẹ bị chết, con có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại. Dùng đại cục làm trọng đúng là không dễ. đương nhiên nàng cũng không biết cha mẹ nuôi Đường Vũ Lân cũng không có thật sự tử vong. Ngũ thần chi quyết ba chiến toàn thắng. Từ trên người hắn nhã lị thấy được càng ngày càng nhiều thân ảnh vân minh. Hắn đã bắt đầu nở rộ quang huy. Một ngày nào đó hắn sẽ trở thành một người kình thiên đấu la mới, chống đỡ toàn bộ đường môn cùng sử lai khắc học viện. Tiến vào phòng nghỉ, đường Vũ Lân nắm chặt thời gian ngồi xuống, hôm nay cùng mấy ngày hôm trước khác nhau. Tuy rằng hắn đã tại tối hôm qua nỗ lực nghỉ ngơi khôi phục, nhưng bởi vì trong chiến đấu tiêu hao thật lớn. Hơn nữa sau đó lại vì phục sinh cho kỳ lân đấu la, nên hao phí không ít tâm tư lực. Cho nên, cho dù dùng tố chất thân thể của hắn, hôm nay sáng sớm khi tỉnh lại cũng còn có chút cảm giác mệt mỏi. Nhã lị đi vào sau lưng đường Vũ Lân, tay phải ngẩng lên, nhẹ nhàng đặt ở trên lưng hắn. Một tầng vầng sáng màu trắng nhu hòa lập tức bao phủ tại trên người đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ấm áp ôm trọn, hồn lực toàn thân giống như là đang ăn thuốc bổ nhanh chóng khôi phục, tăng lên. Tất cả năng lượng trong cơ thể đều tự động chảy vuốt, thức tỉnh. Quan trọng nhất là, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình đần độn đấy. Tiến nhập vào một loại trạng thái nửa ngủ say, tinh thần đã nhận được nghỉ ngơi đầy đủ. Ý thức đắm chìm, lúc này hắn chỉ cảm thấy có thánh linh đấu la tại đây thực là tốt. Đối Vân Nhi cũng đã sớm đi tới bên trong sân thể dục rồi, ngồi tại một nơi tầm thường. Ai cũng sẽ không chú ý tới trong góc, yên tĩnh cùng đợi. Nước mắt trên khán đài nguyên một đám băng rôn, biểu ngữ, hình ảnh về đường Vũ Lân. Nàng không khỏi nhách miệng. Bất quá, mấy ngày nay, nàng cũng càng ngày càng kiên trì kế hoạch ban đầu của chính mình. Đường Vũ Lân à đường Vũ Lân. Ngươi đẹp trai như vậy, ngươi hẳn là tự mình biết điều đó chứ. Ta cũng muốn ngươi biến thành mê muội nữa cơ. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lần này ngươi đưa tới cửa, loại cơ hội ngàn năm một thuở này, hừ hừ. Vừa nghĩ tới kế hoạch của mình, Đối Vân Nhi liền không khỏi hai tròng mắt thả quang. Đến lúc đó, phụ hoàng cũng sẽ không trách ta đâu. Vũ Lân ca ca, ta sẽ cổ vũ cho ngươi. Ngươi biểu hiện càng cường đại, lực càn của phụ hoàng lại càng nhỏ. Cái khác ta cái gì cũng đều mặc kệ, ta chỉ là hi vọng có thể cùng ngươi ở một chỗ. Hôm nay cuộc chiến vũ khí, ta sẽ phải cổ vũ cho ngươi. Không sai, Ngũ Thần chi quyết, trận thứ tư, cuộc chiến vũ khí quy tắc như trước rất đơn giản. Song phương giao đấu có thể vận dụng hồn lực, lực lượng thân thể, nhưng không thể sử dụng bất luận cái hồn kỹ gì, hồn linh cũng không được sử dụng. Cho dù là hồn kỹ tăng phúc cho chính mình cũng không được. Mà phương thức chiến đấu chính là vũ khí, không phải võ hồn bên ngoài vũ khí. Đây là một loại phương thức chiến đấu cơ bản sẽ không xuất hiện tại hồn sư hiện đại. Nó đến từ thời đại thượng cổ trước khi chưa có hồn đạo khí. Hồn sư có rất nhiều thuộc loại, chỉnh thể có hai loại chiến hồn sư cùng khí hồn sư. Chiến hồn sư này lấy mục đích chiến đấu để tu luyện. Võ hồn bọn hắn phần lớn thích hợp với chiến đấu, có được hồn kỹ chiến đấu cường đại, mà khí hồn sư là dùng hình thức phụ trợ mà tồn tại. Những hồn sư phụ trợ này liền thật sự không khát vọng chiến đấu sao? Võ hồn bọn hắn cũng không thích hợp tại chiến đấu. Thí dụ như hồn sư hệ thức ăn, hồn sư hệ phụ trợ. Như vậy, bọn hắn nếu muốn chiến đấu, liền cần phải mượn ngoại lực. Vũ khí liền xuất hiện vào lúc này rồi, tại toàn bộ bên trong quần thể hồn sư. Hồn sư loại phụ trợ dùng vũ khí để chiến đấu tuy rằng cũng không nhiều, nhưng ít ra, đây là một loại phương thức. Đường môn năm đó là như thế nào mà quật khởi? Cũng là bởi vì đường môn chế tạo ra ám khí có thể làm cho hồn sư bình thường, thậm chí là người thường cũng có được lực sát thương. Cái này là uy lực ngoại vật. Đương nhiên, đường môn tại một vạn năm trước từng đã là suy sụp cũng là bởi vì hồn đạo khí xuất hiện, thay thế cho ám khí đường môn. May mắn tại lúc kia Linh băng đấu la xuất hiện. Cầm đầu một thế hệ, bọn hắn xây dựng lại đường môn. Đem ám khí đường môn cùng kết hợp với hồn đạo khí, mới có quy mô cùng thực lực đường môn hôm nay. Cuộc chiến vũ khí tại trong ngũ thần chi quyết, trên thực tế là không quá được coi trọng. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là ngũ thần chi quyết. Dùng chi lực một nước có thể tuyển ra người sử dụng vũ khí, lại sẽ là tồn tại như thế nào? Lại sẽ vận dụng vũ khí như thế nào đây? Đối với một trận chiến này, đường vũ lân kỳ thật cũng là chắc chắn lớn nhất. Bởi vì hắn vẫn luôn có vũ khí chuyên thuộc về của mình. Hoàng Kim Long Thương tăng thêm phụ thân thông qua lão đường truyền thủ cho thương Pháp, còn có lực lượng thân thể bản thân cường đại cùng kết hợp hồn lực, còn có Long Tộc Pháp Đao. Trước khi bắt đầu ngũ thần chi quyết, một trận chiến này kỳ thật mới là đường Vũ Lân rất còn nắm chắc đấy. Đương nhiên, tất cả tính chắc chắn là tương đối đấy. Tính là còn có chắc chắn, đường Vũ Lân cũng không dám nói mình nhất định có thể chiến thắng đối thủ hôm nay. Đã có 3 trận thắng lợi, không hề nghi ngờ, hôm nay tính là đế quốc nhất định sẽ xuất ra đối thủ mạnh nhất. Vô luận như thế nào cũng phải trận thứ tư ít nhất là phải hoài nhau một ván Đối văn nhi nhìn thoáng qua phương hướng đài chủ tịch Hôm nay đại biểu cho đế quốc xuất chiến thì là ai đây Cho dù thân là công chúa, nàng cũng không biết Nghe nói đêm qua, Phụ Hoàng đã đến khuya mới ngủ Phụ Hoàng cùng ân từ viện trưởng thương lượng rất lâu Vũ Lân ca ca nhất định sẽ thắng đấy Đối với đường Vũ Lân, hiện tại nàng đã có chút tự tin mù quáng rồi Nàng tin tưởng, vô luận là đối thủ cường đại như thế nào Đường Vũ Lân đều có biện pháp đi đối mặt với nó Đối thiên linh hôm nay là đi vào sân vận động trễ nhất Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có 10 phút mới đến Ngày hôm qua đúng là nghỉ ngơi hơi trễ rồi Thật sự là bởi vì đế quốc thua không nổi rồi Loại tình huống thua liền 3 trận này Trước đó bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới đấy Đường Vũ Lân thể hiện ra thực lực Quả thực là để cho mọi người giật mình Có thể coi là như thế Hắn cũng không phải thắng liền 3 trận sao Trương qua Dương thua hiếm thấy Nhưng trận đầu thì sao cơ giáp cuộc chiến thua do khinh thường vì không biết rõ đường vũ lân ngay lúc đó đối thiên linh lựa chọn đế quốc chi trụ mà không phải cơ giáp sư có sức chiến đấu càng thêm mãnh liệt khác cũng là bởi vì hắn cũng không hy vọng đường vũ lân giòn bại như vậy đối với đường môn thật sự là quá khó nhìn nhưng bây giờ cái kia nhìn lại đã trở thành vấn đề của đế quốc ba trận thua liên tiếp hắn là hoàng đế là kẻ cầm đầu trên mặt cũng sớm đã là nóng rát rồi cho nên một trận chiến hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể bị thua Cũng phải cấp cho đế quốc một ít thể diện. Cuối cùng là một trận hắn không lo lắng chính là đấu khải chiến. Đường Vũ Lân liền một chút xíu cơ hội đều không có, ân tử sẽ tự mình ra tay. Mặc dù có chút hiềm nghị lớn hiếp nhỏ, nhưng hiện tại cũng đã bất chấp rồi. Cực hạn đấu là, tứ tự đấu khải sư. Cái này là lực lượng đỉnh phong nhất trên cái thế giới này. Coi như là đường Vũ Lân cường đại thêm một ít. Cũng còn có tranh lệch vô cùng lớn. Sư tiểu tử, hôm nay nhất định cho người thua tìm không thấy Nam bắc. Nghĩ đến chính mình đêm qua làm quyết định này Khóe miệng vị hoàng đế này không khỏi phát họa ra vẻ tươi cười Đương nhiên là không có hào ý Mặc dù ngay cả chính hắn đều cảm thấy chính mình có chút hèn hạ Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác Ai bảo tình huống hiện tại đã biến thành cái dạng này rồi Đương nhiên hắn đối với đường Vũ Lân cũng không có ác cảm Trái lại nương theo lấy các trận ngũ thần chi quyết Hắn đối với đường Vũ Lân cũng càng ngày càng sinh ra hảo cảm Kỳ lân đấu la được cứu sống Để cho hắn nhẹ nhàng thở ra Đây chính là một vị cực hạn đấu la đấy. Lúc hắn nhìn thấy trên người kỳ lân đấu la đồng vũ xuất hiện tư duy bộ tượng hóa. Thời điểm đó, con mắt đều trợn tròn rồi. Tinh la đế quốc nếu như có thể có thêm một vị cực hạn đấu la. Cái kia chính là tăng lên đối với toàn bộ quốc lực. Liên bang đấu la trừ khoa học kỹ thuật cường đại gia, đáng sợ hơn ngay tại ở số lượng cực hạn đấu la của bọn hắn. Vô luận là hội nghị liên bang, truyền linh tháp, hơn nữa quân đội, cộng lại chỉ ít có 5-6 vị cực hạn đấu la Tuy rằng cũng không được liên bang sử dụng tất cả. Nhưng phương diện này cũng tuyệt đối áp chế tinh la đế quốc. Tinh la đế quốc đều muốn ngăn cản được thật sự chính là 10 phần khó khăn. Đương nhiên, đến cấp độ cực hạn đấu là này rồi, cũng có quy định bất thành văn. Là tận khả năng không trực tiếp tham dự đến trong chiến tranh. Càng không thể ra tay đối với người thường. Bằng không mà nói, cái thế giới này đã sớm rối loạn. Có thể coi là như thế, đây chính là tác dụng đại sát khí có tính uy hiếp có thể có thêm một vị cực hạn đấu la sống lưng tinh la đế quốc liền sẽ cứng hơn vài phần. cho nên đường môn cứu sống đồng vũ để cho hắn nhẹ nhàng thở ra rất lớn. hắn đã nghĩ kỹ cái gì mà các loại hạn chế về đấu khải tất cả đều hủy bỏ vì đồng vũ mà xứng danh. sau đó không tiếc dùng chi lực cả nước cũng muốn vì hắn chế tạo một bộ tứ tự đấu khải để cho hắn chính thức tiến vào đến cái cấp độ đỉnh phong chiến lực kia. đến lúc đó chỉnh thể sức chiến đấu của tinh la đế quốc chắc chắn tăng lên trên phạm vi lớn. Có hai vị cực hạn đấu là bảo vệ mình, cũng không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa đồng vũ trẻ tuổi hơn nhiều so với Ân Từ, lấy sinh mệnh lực của cực hạn đấu la, ít nhất có thể chống đỡ đế quốc thêm 50 năm trở lên. Ngũ Thần Chi Quyết cuối cùng sẽ là tỷ số 32, tuy rằng kết quả này hắn không nguyện ý tiếp nhận, nhưng sự tình đã phát triển đến trình độ này rồi, không chấp nhận cũng không có biện pháp, điều kiện đường môn cuối cùng vẫn phải đáp ứng. Chẳng qua là Ngũ Thần Chi Quyết Đường Vũ Lân không thắng được, đế quốc cũng có thể tiết kiệm một chút tiền. Đến lúc đó ngẫm lại dùng thủ đoạn rũ dỗ khác để đối phó vậy. Cái tên đường Vũ Lân này, tương lai thật là không thể hạn lượng. Nếu như, hắn chính là con rể của mình thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, trong đầu đới thiên linh không khỏi lại hiện lên lời nói của nữ nhi ngày đó. Hắn ban đầu tâm tình rất tốt lập tức có thêm một phần ảo não. Đường Vũ Lân tiểu tử này, làm sao lại không biết điều như vậy.